kia thanh niên có thế gian nhất phủ mị chung nhang, càng gọi người cảm thấy sợ hãi chính là thân phận của hắn. Cửu vĩ thiên hồ, đây là yêu tập bên trong cường đại nhất yêu tu, là hồ tập vương giả. Chính là bọn họ nghe thấy được cái gì? Hóa thần đại tu sĩ Linh Tiêu Đạo Tôn chính miệng thừa nhận, này yêu tập là nàng đạo nữ Giờ khắc này không ai nghĩ đến cái gì bị nhân xưng tụng cảm tình, chỉ có thật lớn sợ hãi, cùng đối cửu vĩ thiên hồ thống hận. Này chỉ hồ ly thế nhưng mị hoặc linh tiêu đạo tôn, kêu nàng phát tông mà ra, đem chính mình cùng cửu vĩ thiên hồ chi gian cảm tình chiêu cáo thiên hạ, hoàn toàn mà hủy hoại chính mình uy vọng cùng vô tận tiền đồ. Này linh hồ, này linh hồ, trơ mắt nhìn đã từng vạn phần lấy lòng béo hồ ly biến thành một cái đuôi, có thể trừ chết tám chính mình hồ vương, quảng minh tông trưởng giáo quả thực ngay dạy Hắn không khỏi nghĩ đến không lâu trước đây ở thẩm vọng thư, trước mặt nói thầm cửu vĩ thiên hồ mất tích sự tình, lại nghĩ tới thẩm vọng thư vẻ mặt, vô tội mà ôm hồ liên ngụy trang đối hồ tập không có hứng thú, tức khắc cảm thấy thực bị thương. Nhưng mà vòng trời phía trên lẫn nhau chừa sát vào nhau hai người, nếu không xem thân phận, thật sự thực xứng đôi A. Quảng Minh Tông trưởng giáo là lần đầu tiên thấy nhà mình sư mùi trên mặt, lộ ra như vậy rõ ràng tươi cười. Phá băng lúng đồng tiền, kêu Quảng Minh Tông trưởng giáo hốc mắt đã ương ước. Đều là sinh linh, có cái gì không thể thích. Hắn ở Quảng Minh Tông tu sĩ kinh hô trung lớn tiếng nói. Tu đến hình người, đã tu đắc nhân tâm, nếu như thế, cùng nhân tu có cái gì khác nhau. Một chúng Quảng Minh Tông tu sĩ nhịn không được đối hắn lời nói chửi ầm lên. Nhân tu cùng yêu tu có thể giống nhau sao? Liền tính tu thành hình người, nhưng kia làm theo nhi là yêu phật a Liền như này hồ ly, sinh đến như vậy tuyệt diễm tư dung, nhân tập bên trong ai có thể so đến quá. Linh tiêu đạo tôn đạo tâm thế nhưng như vậy không kiên định, liền như vậy bị mê hoặc đi. Hướng chi này hồ ly cũng quá dạo. Hoặc không lâu trước đây luôn mộng bế quan đánh sâu vào đại thừa, lúc sau đánh sâu vào thất bại rơi xuống không rõ, đều cho rằng hắn ngã xuống, ai biết là trộm nhi bò lên trên linh tiêu đạo tôn động phủ, câu dẫn người tới. Như vậy Mỹ lệ tuyệt lệ thanh niên, chỉ cần câu dẫn, còn có thể có không thành công. Chưa vị tu sĩ hiển nhiên quên, linh tiêu đạo tôn hằng ngày phủng, ở trong ngực chính là một con liếm móng vuốt liếm đến hứng thú bừng bừng béo hồ ly, tới. Nhưng mà béo hồ ly kia nhiều không có mị, hoặc chi khí, còn tính cái gì yêu hồ. Trước mắt chỉ sợ mới là gọi người ám đạo nguy hiểm nhân vật. Thẩm vọng thư tu vi quá cao. Nếu nói phía trước còn có người dám đối nàng mở miệng quát lớn, nhưng mà đương nàng hơi kém nhất kiếm xử lý ma tông tông chủ lúc sau, liền tính đối nàng cùng yêu tập kết chuyên vạn phần bất mãn. Nhưng mà này đó tư sĩ cũng liền dám mắng mắng quảng minh tông trưởng giáo. Bọn họ thậm chí không dám ngẩng đầu đi nhìn bầu trời thượng kia lưỡng đạo bóng người. Bởi vì càng gọi, người cảm thấy sợ hãi tin tức, ở bọn họ trong lòng tiếng vọng. Linh tiêu đạo tông phá tông mà ra. Ngày sau Quảng Minh Tông không còn có hóa thần tu sĩ che chở. Vị này phù hộ Quảng Minh Tông ngàn năm an bình đại tu sĩ, rốt cuộc rốt cuộc lười đến lo lắng, từ đây trời cao biển rộng, cùng bọn họ không ai nợ ai. kia bọn họ ngày sau làm sao bây giờ? Cái này thật lớn vấn đề, sợ hãi phải gọi mỗi người đều lòng đang trung rẩy, trước mắt con đường một mảnh mê mang, gọi bọn hắn trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng, biểu tình. đương linh tiêu đạo tôn rời đi ai có thể trở thành bọn họ chỗ dựa lúc này tư vi chỉ này với thẩm vọng thư đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hi ngô đạo quân liền hiển lộ ra tới cái này chính thần sắc mặt danh mà ngửa đầu ôm một con tức trận hắc hồ ly mặt không lên tiếng thanh niên đã trở thành mọi người trong lòng cứu mạng rơm rạ lúc này từ trước liền tính hi ngô đạo quân cùng bọn họ giao tình chẳng ra gì Chính là quảng minh tông tu sĩ cấp cao nhóm nhất am hiểu chính là Chuyện cũ sẽ bỏ qua Bọn họ dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hi ngô đào quân Phản phất thanh niên này trên người chịu tải bọn họ sâu nhất thiết hy vọng Nguyên anh hậu kỳ đài tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ chỉ kém một bước huống chi hi ngô đào quân Cùng linh tiêu đào tôn sư huynh mùi chi giang giao hảo thiên hạ đờ bí Cũng từng được đến quá linh tiêu đào tôn rất nhiều chỉ điểm Tùy thời tùy chỗ đều có khả năng tiến giai hóa thần. Nếu hy ngô đào quân tiến giai, bọn họ liền lại có chỗ dựa. Trong lúc nhất thời bảo điện bên trong tu sĩ cấp cao, nhìn về phía hy ngô đào quân biểu tình liền trở nên thân mật lên. Sư đệ Quảng Minh Tông trưởng giáo là cái mềm quả hồng, bị mắng cái máu chó phun đầu, chính là hắn lại không thèm để ý, mà là có chút lo lắng thẩm vọng thư. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình cái này cô lãnh sư muội được đến rõ ràng cảm tình, từ đây không hề tịch mịch bị nam nhân cẩn thận che chở, chính là lại nhịn không được lo lắng thẩm vọng thư, rốt cuộc đó là yêu tộc, yêu tộc, vô tình xảo trá xưa nay ở tu sĩ bên trong rất có thị trường. Hắn rất sợ cửu vĩ thiên hồ là ở lừa cạt linh tiêu cảm tình, lo lắng đương hắn được đến linh tiêu thiệt tình lúc sau, liền sẽ chậm đạp này rõ ràng cảm tình. Sẽ xúc phạm tới thẩm vọng thư. Tình này một chữ nhất đã thương người. Hắn này sư mùi thành danh ngàn năm. Lại trước sau ở tình thượng ngây thơ. Cửu vĩ thiên hồ là cái thứ nhất đi vào nàng trong lòng. Ách, hồ ly. Bởi vậy, Quảng Minh tông trượng giáo liền muốn hỏi một chút cùng. Thẩm vọng thư thân cận hiên ngô đào quân. Này cửu vĩ thiên hồ, đến tột cùng có thể hay không hảo hảo chiếu cố thẩm vọng thư a Hiên ngô đào quân hiển nhiên đã trở thành thẩm vọng thư người phát ngôn. Sư Huynh, khi ngô đạo quân chính ngửa đầu nhìn bầu trời như suy tư gì, nghe được kêu gọi mờ mịt mà xem ra, hắn ngón tay thon dài đang ở nhẹ nhàng, mà vuốt trong lòng ngực hát hồ ly tiểu thân mình, kia bổn ghi hận mà nhìn trên bầu trời gắn bó bên nhau, quan mang vạn trượng làm người chú mục hai người. Hát hồ ly bị nít đến tựa hồ lỏng xuống dưới, nổ thành một viên cầu gia long một lần nữa mềm mục mà bao trùm ở thân thể thượng. Nó hép mắt từ thanh niên ở chính mình chu quan thủy hoặc cha long vỗ về chơi đùa, thấy Quảng Minh Tông trưởng giáo chính kinh nghi bất định mà nhìn chính mình, tức khắc kiều cái đuôi nhe răng trợn mắt, lộ ra uy hiếp biểu tình. Nó biểu tình thập phần hung ác, nhưng mà kia lão giả biểu tình cũng thập phần vặn vẹo. Quảng Minh Tông trưởng giáo nhìn này đang tuyền hồ ly, đột, nhiên nghĩ tới một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Này hồ ly, hắn run rẩy mà chỉ chỉ tiểu hắt. hắn mơ hồ phản phất đại khá nhớ rõ hồ tộc tựa hồ cũng mất tích một con hắc hồ ly a bị sư huynh phát hiện a hiên ngô đào quân đối nhà mình hồ ly bị chập thủng thân phận đột nhiên không lớn để ý hắn thương tiếc mà rủ một nhìn nhìn nhà mình tiểu hắc lại đối quảng minh tông trưởng giáo lộ ra cười nhớ hồ ly béo móng vuốt ôm như hỏi nói hâm mộ sao bọn họ lập với bầu trời phong cảnh vô hạn Khi bị vô số người nhìn lên, trở thành vô số người tiêu điểm, trở thành tư chân giới nhất vạn chúng chú một tồn tại, xem hắn cha tiểu hắc sẽ biết, kia đều hâm mộ đến hận không thể cầm chính mình mau móng vuốt. khi ngô đào quân là một cái phi thường săn sóc người, liền đối tiểu hắc cúi đầu phong tình vạn chúng mà cười. Tiểu hắc một đốn, tức khắc liền chi chi kêu lên, mau móng vuốt kiên định bất chi mà chỉ hướng không trung. Quảng Minh Tông trưởng giáo một trương mặt già đều vặn vẹo. hắn trơ mắt mà nhìn hi ngô đào quân lộ ra một cái tuấn mỹ tươi cười dưới chân một bước bay lên trời đạo mắt liền đứng ở thẩm vọng thư cùng tiểu huyền bên người đối với đang bị người chú ý thời điểm có người tới trong chấn động đây là huyền hồ hồ vương nho nhỏ hát hồ ly bị cao cao cử ở giữa không trung dùng tung hoành bãi hạt biểu tình nhìn phía dưới xiên ngóc nhìn lên ngu xuẩn nhỏ yếu nhân tu nhóm Mới vừa rồi nó thấy tiểu huyền làm nổi bật, ghen ghét đến trong mắt đều đỏ, loại này ở nhân tu trước mặt diễu võ dương oai cảm giác thật sự thật tốt quá, đây mới là yêu tộc sâu nhất mộng tưởng. Chính là tiểu huyền lại đoạt đi rồi như vậy chỗ tốt, kêu đường đường huyền hồ hồ vương chỉ có thể trên mặt đất, cùng ngu xuẩn các tu sĩ cùng nhau nhìn, bất quá nó lúc này tâm nguyện được đến thỏa mãn. Bỗng cảm thấy chính mình quan mang vạn trường, đại khái có thể bị gia nhập đến hồ tập lịch đại hồ vương, kia tràn ngập truyền kỳ lịch sử bên trong, nhưng mà nghiêng đầu nhìn nhìn tiểu huyền kia tuấn Mỹ tuyệt luân phong tư vô hạn, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình lông xù xù tiểu thân mình, tức khắc trận tiếng mặt. Như vậy không uy phủ bộ dáng như thế nào kêu hồ vương uy phong bác diện? Nó thật sâu mà hít một, hơi, hóa thành một đạo màu đen linh quang Đạo mắt liền hóa thành tóc đen mắt đen nữ tử, ngạo nghễ mà đứng ở hi ngô đào quân bên cạnh người. Nàng phía sau đuôi cáo cao cao mà kiều, khoe ra mà lắc lắc, thẩm vọng thư trầm mặt mà xoa khóe mắt, thấy hi ngô đào quân kia vừa lòng đến cơn hồ, cũng muốn lộ ra một cái đuôi cáo bộ dáng Sư huynh, ngươi thích điểm nhi đức, đem hồ ly đều cấp lựa thành cái dạng dị nhi. Này huyền hồ hộ vương hôm nay hóa thành hình người đứng ở hiên ngô đạo quân bên người, kia. Lập tức tu chân giới phải mưa mưa gió gió bắt đầu truyền thuyết huyền hồ hộ vương, cùng hiên ngô đạo quân không thể không nói nhị tam sự. Đặc biệt là đương linh tiêu đạo tôn bị cửu vĩ thiên hồ me hoặc lúc sau, hiên ngô Đào quân bị huyền hồ me hoặc chuyện xưa nhất định phi thường có thị trường. Đến lúc đó toàn bộ tu chân giới... Có lẽ yêu tập đều sẽ cam chịu hi ngô đạo quân cùng huyền hồ chi gian quan hệ, này hắc hồ ly cũng thật là rất xui xẻo. Như thế nào bị như vậy một người xấu tu cấp nhặt được đâu? Tiểu hắc hi ngô đạo quân mới nghe không thấy thẩm vọng thư nói gì đó đâu, đối dùng đen hơi hơi mỉm cười. Hắn tuấn mỹ trên mặt mang theo đối tiểu hắc ôm nhu cùng lo lắng, vẻ mặt của hắn có chút lo lắng mà nhẹ giọng nói, thiên hồ cùng linh tiêu thành tựu song tư chi duyên. đều nói thiên hồ mê hoặc linh tiêu đào tôn, chỉ này nhất dạng, ngươi tự hồ liền so ra kém, huyền hồ hận nhất chính mình không kịp thiên hồ, nàng run rẩy trên đầu đen tuyền bao lỗ tai cừu hận mà nhìn ái làm nổi bật tao. Bao tiểu huyền ngửa đầu lớn tiếng nói, bổn vương cũng mị hoặc ngươi. Nàng thấy Hi Ngô đào quân tựa hồ ngây dại, tức khắc hờ lạnh một tiếng chỉ là có chút khẩn trương e sợ cho người này tu không giúp chính mình khoác lắc mà ném đen nhánh cái đuôi bay nhanh hỏi nhân tu ngươi nguyện ý từ đây cho bổn vương chải long sao nguyện ý cho bổn vương luyện đan sao nguyện ý trở thành bổn vương tòa kỳ sao huyền hồ hồ vương cảm thấy người này tu vẫn là có điểm chỗ tốt có thể thu tới làm nô bọc có thể cho nặng luyện đan đương nàng hóa thành hắc hồ ly thời điểm có thể ôm nàng đi tới đi lui còn có thể cho nàng chải long đặc biệt là này người hầu vẫn là một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này đặt ở yêu tộc cỡ nào có mặt mũi sự tình a ta nguyện ý hiên ngô đào quân như tình vạn tròng trọc nói tả hữu linh thú khế ước ở trên người ai là ai nô bọc tính cái gì đâu lời vừa nói ra không chỉ có quảng minh tông môn hạ tu sĩ Ngay cả toàn bộ tu chân giới chú ý nơi đây tu sĩ đều ở chấn. Động, vô số linh quan xa xa mà đứng ở chân trời, hướng về Quảng Minh Tông phương hướng xem ra. Từ đây ta Hiên Ngô cũng phá Tông mà ra, không hề là Quảng Minh Tông môn hạ. Hiên Ngô đào quân thân thiết mà biết, tiểu hắc đã bại lộ, hắn liền không khả năng lại lưu tài Quảng Minh Tông nội. Hắn nghĩ đến thẩm vọng thư mới vừa cùng Ma Tông Tông chủ một trận chiến khi. Nghĩ đến Quảng Minh Tông trưởng giáo trùng chính mình sinh mệnh kích hoạt đại trận khi kia đồng môn, không biết cảm ơn, cũng nghĩ đến Lương linh tiêu phá Tông mà ra khi này đó tư sĩ đối chính mình trước cứ sau cung, nhất thời hứng thú rã rời. Hắn đã nhớ không dạy nổi lúc trước là ôm ấp cái trạng gì nhảy nhót tâm tình mái nhập Quảng Minh Tông, chính là này nghìn năm qua chỗ đã thấy, lại đều nặng trĩu mà đè ở hắn đáy lòng. Hắn nếu đần độn cả đời lưu tại Quảng Minh Tông ẩn chật còn chưa tính, cố tình hắn không thể đủ trở thành người như vậy. Cái này Quảng Minh Tông, đã không có hắn nguyện ý bảo hộ đồ vật. Hắn chỉ là có chút không. Tha mà nhìn phía dưới Quảng Minh Tông trượng giáo, lộ ra nhàn nhạt xin lỗi, nhưng mà vị này lão giả trên mặt cũng lộ ra một cái rất nhỏ tươi cười, phạm phất thực vui mừng, cũng không có nửa điểm đối Quảng Minh Tông tương lai sợ hãi. Hắn thẳng nhiên tiếp nhận rồi chính mình sư đệ sư muội rời đi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngăn cản. Ngược lại, hắn tự hồ đối bọn họ có càng thêm để ý hạnh phúc, cảm thấy thực thỏa mãn. Khi ngô đào tôm chật chật khóe miệng, lại không có nói cái gì nữa, chỉ quay đầu, lại nhìn về phía thẩm vọng thư phương hướng. Không nghĩ tới tiểu huyền chính cái đuôi đều phải khí tạc. Hắn vốn định đến tốt lành, thẩm vọng thư đã thừa nhận cùng chính mình chi gian quan hệ. kia ngày sau trời cao biển rộng, khác không nói trước tìm cái động thiên phúc địa, xong tu cái trên dưới một trăm năm sau chúc mừng một chút, ai biết hi ngô đạo quân âm hồn không tan, xem bộ dáng này là ăn vợ bọn họ. Tưởng tượng đến nơi đây, tiểu huyền liền tức chận đến cái đuôi đau, hắn một trương hòa thủy, mặt tràn ngập chữ tợn, các cao mà nhìn ra mặt chạy hi ngô đạo tôn, lại quay đầu dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn thẩm vọng thư, nỗ lực tranh thủ đồng tình. Thẩm vọng thư nhẫn cười sờ sờ hắn tai nhọn, đối hi ngô đào quân hơi hơi gật đầu, nghiêng đầu đối tiểu Hắc ôm thanh hỏi, người nếu đã thừa nhận chính mình thân phận, còn trở về hồ tộc sao? Tóc đen nữ tử đang ở đắc ý chính mình vô hạn vinh quang, nghe thấy cái này nao nao. Nàng vốn chính là hồ tộc hồ vương, tuy rằng là thừa dịp tiểu huyền, không ở tự lập vì vương, bất quá có thể tự lập kia cũng là yêu cầu tương đương thực lực. Hồ tập là nàng vô pháp chức bỏ một bộ phận, nàng chần chờ mà run rẩy lỗ tai, vốn định nói trở lại hồ tập đi, chính là nhìn đến hiên ngô đào quân ảm đạm ánh mắt, lại nhất thời trương không khai miệng mình. Nàng không biết làm sao mà đứng ở giữa không trung, luôn luôn hung ác ánh mắt trở nên vạn phần mờ mịt, nhất thời linh khí liên tiếp không thượng đột nhiên một lần nữa biến thành một con đen tuyền hồ ly. Nó, phiêu phù ở không trung mờ mịt thật lâu. Đột nhiên thất bại mà rụ xuống chính mình đầu nhỏ. liền điểm này như tu vi, trở về làm cái gì? Làm hồ tộc cánh vác sao? Nó cảm thấy chính mình bị một đôi ôm như tay ôm lên, hừ một tiếng, cái đuôi cuốn lấy thanh niên thủ đoạn. Có thể kêu nó lắng động lại tâm tình lưu lại địa phương, tựa hồ chỉ có thanh niên này bên người. Như thế nào? Hiên ngô đào quân đáy lòng buông lỏng, đối thẩm vọng thư nhướng mày. Thẩm vọng thư nhìn hiển nhiên không biết chính mình. Rơi vào ô sói hát hồ ly, xem nó ngây thơ mờ mịt, thật sự đáng thương cực kỳ, bất quá này đáng thương cũng liền đáng thương một cái chớp mắt, lại trò hỏi mà nhìn về phía Hi ngô đào quân. Sư muội đi chỗ nào, ta tạm thời cũng đi chỗ nào đi. Hi ngô đào quân đã không nhà để về, cảm thấy vẫn là thẩm vọng thư bên người bền chắc chút. Rốt cuộc là nửa bước đại thừa đâu. Tiểu huyền cái đuôi càng đau. Hắn nghiến răng nhìn này người đáng ghét tộc tu sĩ. Nhìn đến thẩm vọng thư trầm ngâm biểu tình, biết, nàng cùng hi ngô đào quân đặc biệt thân cận, không khỏi nheo nheo mắt, thấy thẩm vọng thư tựa hồ đối chính mình đều không lớn chú ý, nhất thời trong lòng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nhìn về phía quảng minh tông trượng giáo phương hướng. Hắn nhìn về phía kia lão giả đột nhiên lộ ra một cái tạm mị tươi cười, dùng linh lực đem chính mình thanh âm đưa vào này lão giả trong tai, nhẹ nhàng mà lẩm mẫm vài câu. Quả nhiên thấy này lão giả sắc mặt đại biến, dùng kinh hoảng cùng khẩn trương biểu tình coi. Chừng hắn, ở thẩm vọng thư xoay người liền phải rời đi thời điểm, này lão giả đột nhiên lớn tiếng kêu, sư mùi chờ ta. Hắn một phen kéo ra trên người tượng trưng cho trưởng giáo thân phận đào bào, thất tha thất thẻo mà giá một đạo linh quan truy ở thẩm vọng thư phía sau. Hắn như vậy đơn giản mà liền đem trưởng giáo thân phận bỏ qua. Thẩm vọng thư dừng lại chân, nhìn về phía này lão giả phương hướng. Này lão giả có thể rời đi trói buộc hắn trượng giáo chi vị, rời đi này đàn quảng minh tâm vô. Tình vô nghĩa đồng môn, nàng đương nhiên vui sướng, chính là rồi lại có chút không rõ. Tiểu huyền đắc ý chào chạc mà phi chừng ở nàng trước mặt, khoe ra mà nói, là ta thuyết phục hắn. Làm tốt lắm. Thẩm vọng thư nhướng mày, một lần nữa đem chính mình ánh mắt hội tụ ở tiểu huyền trên người. Thanh niên chính điều lông xù xù cái đuôi đều ở vừa lòng mà bay múa, hiển nhiên đem thẩm vọng thư, ánh mắt một lần nữa kéo về chính mình trước mặt phi thường đắc ý, cũng ẩn nấp mà đối hi ngô đào quân khoe ra. Một chút, bất quá, ngươi là nói như thế nào động hắn? Tiểu huyền tức khắc đắc ý mà cười. Loáng thoáng uy hiếp một chút lão nhân này chính mình không phải thật yêu sâu sắc, ai biết lão nhân này liền tin, nóng lòng theo tới đâu. Bất quá kết quả này thật sự không tồi, không chỉ có nhà hắn thư thư đối hắn lau mắt mà nhìn, liền tính vì kêu chính mình cái này, đa tình nội tâm nhiều hộ ly lưu tại thư thư bên người, lão nhân này phải đem hy ngô đào quân coi chừng, kêu hắn thiếu ở chính mình trước mặt. Lắc lư, thiên hồ đại nhân cảm thấy chính mình nhất tiễn xong điêu, vừa quay đầu lại liền đối thượng một đôi già nu lo lắng sốt ruột đôi mắt. Lão nhân này còn lo lắng thẩm vọng thư, trong lòng đối thiên hồ không phải như vậy thiệt tình sinh ra khổ sở cảm xúc, đem lo lắng để ở đấy lòng không nói, lại nỗ lực truy ở thẩm vọng thư phía sau, kêu nàng không cần vắng vẻ tiểu huyền. Không biết, còn tưởng rằng hắn cùng tiểu huyền thật tốt đâu. Chuyện giáo sư huynh đây là làm sao vậy? Hi ngô đào quân, cũng không biết tiểu huyền hư a ôm tiểu hắc tò mò mà bay qua tới. Quảng Minh Tông trưởng giáo tự nhiệm việc còn chưa kịp hai cái đại tu sĩ phá tông, mà ra tới chấn động. Số cuộc trưởng giáo không có, đổi một cái cũng liền thôi, có cái gì vội vàng. Quảng Minh Tông trưởng giáo muốn nói lại thôi, thấy hi ngô đào quân tựa hồ muốn bay qua đi cùng thẩm vọng thưa ghé vào cùng nhau, vội vàng kéo hắn banh mặt già nói, Ngươi cũng là có hồ liên người. Làm cái gì cùng sư mùi lôi lôi kéo kéo? Hi ngô đào, quân khóe miệng vừa kéo. cúi đầu nhìn quả nhiên rất bất mãn, hung thần ác sát hát hồ ly, thế nhưng cảm thấy này sư huynh nói rất có đạo lý. Rốt cuộc lẫn nhau đều là có hồ liên người, liền tính là sư huynh muội cũng nên kiên kèm một ít. Bất quá trưởng giáo sư huynh như vậy dứt khoát rời đi, ta thật là kinh ngạc cực kỳ. Lão nhân này mới vừa rồi vẽ mặt vì tông môn đánh bạc mệnh đi, ai biết đạo mắt liền đuổi theo bọn họ cùng nhau chạy. đem to như vậy tông môn đều ném xuống, thì ngô đào quân đều có. Thể nghĩ đến phong phủ phiêu diêu trung quảng minh tông, có hay không vạn sự thông minh trưởng giáo chân nhân sẽ loạn thành bộ dáng gì? Hắn biết nhà mình sư huynh không phải một cái không phụ trách nhiệm người, bởi vậy càng thêm tò mò mà liên thanh hỏi, sư huynh là mệt mỏi, vẫn là luyến tiếc ta cùng linh tiêu. Hắn cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Ta trước nửa đời vì tông môn hao phí vô số tâm huyết, hiện giờ, cũng nên nhọc lòng nhọc lòng các ngươi. Quảng Minh Tông Trưởng, giáo thở dài nói. Hắn cáo già xảo quyệt, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hi ngô đào quân, trong lòng ngực hồ liên ốc đến bốc khói nhi, không cần đề. Chính là thiên hồ giáo hòa, hắn đến nhìn thẳng, dám cô phụ hắn sư muội hắn liều mạng thân vẫn đào tiêu, cũng đến thôi thiên hồi gia đương vây cổ. Nhưng trong lòng suy xét này đó, bởi vậy Quảng Minh Tông trượng giáo đều, không cảm thấy chính mình mới vừa rồi bị đại trận hút đi linh khí khí huyết, xong mệt. Nhưng mà thẩm vọng thư là biết hắn suy yếu. Chừng chờ một chút, liền buông ra trong tay linh kiếm, đem Quảng Minh Tông trượng giáo vần quanh ở trong đó, cùng hướng về một chỗ trong trí nhớ động thiên phúc địa mà đi. Từ chân giới trung có không biết nhiều ít thiên địa kỳ cảnh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, linh tú vô cùng. Nhưng mà linh khí tràn đầy nơi luôn là sẽ có các loại trở ngại, động thiên phúc địa ở ngoài, cũng sẽ có thiên nhiên hình thành các loại phòng hộ thủ thuật che mắt hoặc là trận đạo. May mà Hi Ngô Đạo quân đánh với nói rất có, đập qua, bởi vậy thực mau liền phá khai rồi một chỗ động thiên phúc địa cấm chế. Đương nhiên, nội tâm nhiều mới có thể trận đạo tinh thông, bởi vậy có thể thấy được, Hi Ngô Đạo quân là cái có thức xảo linh lung tâm người. Thẩm vọng thư nhìn trúng phút địa ẩn ở dãy núi trong mây, linh khí cuồn cuộn nhân thâm nhập chạy núi bụng, các loài yêu thú yêu thực vô số, bởi vậy hiếm có người đến, bọn họ đoàn người cũng là ý vào có hai gã nửa bước đại thừa, còn có một cái nguyên anh hậu kỳ mới vừa rồi sẽ, như vậy thoải mái mà tiến vào. Thẩm vọng thư đối rời xa nhân thế hết sức vừa lòng. Có hi ngô đào quân lại lần nữa ở Động Thiên Phúc Địa, ở ngoài một lần nữa thiết trí vô số cấm chế cùng phòng ngự đại trận, lúc này mới ông một lần nữa hóa thành Bạch Hồ Tiểu Huyền cùng nhau vào Động Phủ. Này đó Động Phủ chính là thiên nhiên hình thành, các nơi còn diễn sinh ra linh bảo, là tu luyện tốt nhất nơi. Quảng Minh Tông trưởng giáo phía trước bị thương đào cơ, bị thẩm vọng thư tác vô số linh đang lo lắng sốt. ruột mà bế quan đi! Hiên ngô đào quân ôm tiểu hát chiếm cứ Phúc Địa hữu nửa sườn, hứng thú bừng bừng mà bắt đầu tiếp tục luyện đan. Chỉ có thẩm vọng thư ôm tiểu huyền ở Phúc Địa bên trong chư tẩu, cúi đầu nhìn lừa biến liếm móng vuốt hồ ly nhẹ giọng nói, đây là chúng ta về sau gia. Có lẽ, đây là bọn họ vĩnh viễn gia. Tiểu huyền dừng lại, lúc sau ngửa đầu lẳng lặng mà dùng trong suốt hồ ly mắt thấy thẩm vọng thư, một lát. Đứt ra rồi một cái vũ mị hồ ly cương mặt tươi cười. Nó thò qua tới, liếm. Liếm thẩm vọng thư cương mặt hoàn toàn không có một chút thanh dục. Nó đem lông xù xù cái đuôi cùng chính mình đầu nhỏ đều đáp ở thẩm vọng thư, trên vai, lộ ra phá lệ an bình cùng ôm nhu. Thẩm vọng thư hôn hôn nó đặt ở chính mình trên má móng vuốt nhỏ, xem nó lại lần nữa kéo ra miệng cười. Nàng cảm thấy chính mình gặp qua thật sự hạnh phúc. Liền tính lúc sau tiểu huyền lôi kéo chính mình không biết ngày đêm, mà song tu đã nhiều năm, bất quá xem tại đây hội nhĩ thanh niên là ở vì chính mình cũng cố cảnh giới, chịu đựng chịu đựng thế nhưng cũng thành thói quen. Song tu lúc sau trăm năm, nàng cùng tiểu huyền Chu sơn ngoạn thủy, đi khắp tu chân giới sở hữu Mỹ lệ địa phương. Trong khoảng thời gian này tiểu Hắc như cũ không thể hóa hình, cấp mỗi ngày ở động phủ chi chi thẳng kêu, đuổi theo chính mình cái đuôi đi loan quanh. Chính là lại rất có cố khí mà cự tuyệt thẩm vọng thư linh đan tựa hồ chỉ chịu ăn hiên ngô đào quân luyện chế phế tài đan dược. Quảng Minh tông trưởng giáo phá quan mà, ra, tư vi, không trường, bất quá lại đem phía trước thiếu hụt thọ nguyên đền bù trở về. Trăm năm gian tu chân, giới ồn ào huyên náo đều là linh tiêu đạo tôn cùng hiên ngô đào quân, vì yêu hộ mê hoặc nghe đồn, trong khoảng thời gian ngắn chư tông chấn động. Không dám đi tìm thẩm vọng thư đen đuổi, lại đánh thượng Quảng Minh Tông chủ ý. Quảng Minh Tông đúng là nhất suy yếu thời điểm, hoàn toàn không có cường lực tu sĩ, những cái đó nguyên anh tu sĩ sống trong nhung lụi nhiều năm như vậy, đã sớm quên. Như thế nào tranh đấu? Lúc đầu còn có người lo lắng đối Quảng Minh Tông ra tay sẽ khiến, cho thẩm vọng thư bất mãn chính là đương lần lượt thử sau, đương thẩm vọng thư hoàn toàn không có vì Quảng Minh Tông dương mắt. Chư tông động tác liền lớn lên. Những cái đó đã từng thuộc về Quảng Minh tông môn hạ đạo tràng cùng quặn mỏ, đều bị người cướp đi, chính là Quảng Minh tông lại bất lực. Đã không có khéo đưa đẩy trăm biến, mọi việc để bụng trưởng giáo, đã không có đại tu sĩ che chở, bọn họ mới rốt. Cuộc Minh Bạch chính mình mất đi cái gì? Phong Vũ Phiêu Diêu đương Quảng Minh tông một lần lại một lần, mà bị người khi dễ lại bó tay không biện pháp, có người quỳ gối chạy núi ở ngoài. Thỉnh cầu thẩm vọng thư mấy người trở về, ly kinh phản đạo cũng có thể, vô tình vô nghĩa cũng có thể, thích yêu tập không sao cả, chỉ cần trở về tông môn, liền cái gì đều có thể. Bọn họ ở bắt đầu mất đi lúc sau mới biết được hối hận, chính là thẩm vọng thư lại rốt cuộc không có hứng thú vì bọn họ xuất đầu. Này! Hiện giờ hốt hoảng, liền giống như đời trước, đương linh tiêu ngã xuống. Khi Ngô đi xa, trưởng giáo thoái vị, nhạc hy chi chỉnh hợp thiên hạ đạo môn, đường quảng minh tông đạo thống biến mất ở kia vô tận đạo Pháp bên trong, bọn họ mới có thể lộ ra biểu tình. Nàng trong lòng không có một chút đồng tình, đương nhiên cũng sẽ không có một chút trợ giúp. duy nhất kêu nàng cảm thấy vui mừng, là hồ tập lại lần nữa ra một con hồ vương, khơi mạo hồ tập cùng yêu tộc cánh nặng, mà tiểu huyền cùng tiểu hát. Liền sẽ không lại lo lắng hồ tộc, cũng sẽ không lại phản hồi hồ tộc. Đó là một cái giống như ngọn lửa giống nhau diễm lệ hóa hồ. Giống như một đoàn liệt hỏa, đạp lửa đỏ hồ hỏa mà đến, mặt mày đều là sáng trong tự tin, là mỹ lệ đến không gì sánh kịp nữ tử. Khi ngô đạo quân ôm như cũ là một đoàn đen như mực tiểu hắt, ngửa đầu nhìn kia ngọn lửa giống nhau mỹ diễm nữ tử, nhìn nàng hóa thành một con thật lớn mỹ lệ hóa hồ. Lại không có một chút động dung, hắn nhìn nhìn kia Mỹ Lệ phải gọi người không, mở ra được đôi mắt hỏa hồ, nhìn nhìn lại trong lòng ngược mấy năm nay lại trở nên càng béo hát hồ ly, cười, vẫn là nhà hắn tiểu hát tốt nhất nhìn. Hỏa hồ quay lại vội vàng, tiểu huyền lại tựa hồ buông xuống một đoạn tâm sự, cũng nhiệt tình mời thẩm vọng thư tiếp tục song tu. Nàng cùng tiểu huyền song tu chỗ tốt quá lớn, lẫn nhau linh khí hơi thở giao hòa. Ngắn ngủn thời gian liền sôi nổi củng cố cảnh giới, cũng hấp thu rộng lượng linh khí. Mà tiểu hắc nhìn đến kia hỏa hồ tu vi thế nhưng xa xa mà. Vượt qua chính mình, càng không đề cập tới trở về hồ tộc nói. Đi trở về làm cái gì? Cùng với ở hồng hồ ly trước mặt yếu thế, còn không bằng ở thiên hồ trước mặt yếu thế đâu. Nhưng tân hồ vương ngang trời xuất thế, bởi vậy yêu tộc một lần nữa trở nên củng cố lên. Nhưng mà kêu thẩm vọng thư cảm thấy kinh ngạc, lại là ma đạo ẩn ẩn truyền đến tiếng gió, chỉ vì ma đạo trăm năm tới nhất làm nổi bật thế nhưng là một cái tên là, nhạc khi chi đệ tử, thanh niên này thân bại danh liệt bị chính đạo đuổi đi, lại ở ma tông tông chủ chiều chắc chứa bái nhập ma tông. Không chỉ có ngắn ngụm mấy năm, đã đột phá hóa thần Tư Vi thành tựu nửa bước đại thừa, thậm chí còn ở tu Vi Đại Thành lúc sau chiến thắng mấy năm gần đây, trọng thương lập lại Ma Tông Tông Chủ. Vị này Ma Tông Tông Chủ xác thật là một vị nhân vật, đương biết chính mình có người kế tục lúc sau ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tỏa hóa ở chính mình đạo tràng bên trong. Nhạc Hy Chi tiếp nhận Ma Tông Tông Chủ thế lực trở thành tân nhiệm Ma Tông. Tông Chủ Hắn ma uy chấn thiên, so từ trước tông chủ còn muốn tàn nhẫn độc ác, ngắn ngủn thời gian liền diệt mấy cái không phục từ hắn tông môn, đem ma đạo chỉnh hợp ở cùng nhau. Sau đó hắn mang theo ma đạo tu sĩ khơi mào đối chính đạo chiến tranh. Chính đạo tu sĩ bên trong hóa thần tu sĩ rất có mấy cái, cùng ma đạo hóa thần tu sĩ đánh với còn tính thích hợp, nhưng mà lại không phải Nhạc Hy Chi đối thủ. Nhạc Hy Chi ở chém giết vài tên chính đạo hóa thần tu sĩ thời điểm, Ngang nhiên lại đem ma, uy đầu hướng về phía yêu tộc. Hắn tự hồ đối đồng thời áp chế chính đạo cùng yêu tộc không có gì áp lực, trong lúc nhất thời yêu tộc thế lực lại lần nữa co đầu rút cổ. Thẩm vọng thư biết này đó thời điểm, vì chính đạo tu sĩ cầu tới rồi chính mình trước mặt. Tiểu huyền trước mặt cũng nằm một con vết thương chồng chất lửa đỏ hồ ly. Thẩm vọng thư cũng không phải một cái thánh mẫu. Chính là nàng lại như cũ không có cách nào nhìn đến thiên hạ sinh linh nhân nhạc hy, chi gặp tàn sát, khắp nơi xích, thủy, huyết lưu phiêu sử, nguyên lai nàng vẫn là không thể nhẫn tâm đối với này hết thảy làm như không thấy. Càng kêu nàng kinh ngạc chính là, đương nàng tìm được rồi nhạc hy chi thời điểm, phát hiện so nhạc hy chi ngắn ngủn thời gian tiếng trai càng lệnh người kinh ngạc sự tình. Là ngươi, nàng kinh ngạc nói, ở chính mình trước mặt tú trí thanh niên. Thật là nhạc hi chi, nhưng mà rồi lại không phải hắn. Nội bộ, thế nhưng là ma tông tông chủ nguyên thần. Thì ra là thế. Thẩm vọng thư bừng. Tỉnh đại ngộ, đối ma tông tông chủ gợi lên một cái nhàn nhạc cười lạnh. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ma tông, tông chủ vẫn luôn đối nhạc hi chi nhìn với con mắt khác. Nguyên lai đã sớm nhìn trúng nhạc hi chi khối này thiên tài tuyệt thế thân thể, muốn đoạt xá. Ma tông tông chủ thân thể năm đó bị thương. Nói vậy đã tàn phá, hắn thân là ma đạo tu sĩ, đối với đoạt xá không chỉ có không có gì áp lực tâm lý, càng quan trọng chính là, đối đoạt xá sau sẽ không ngã xuống cảnh giới có thuộc về chính. Mình pháp môn, có nhạc hy chi căn cố, có ma tông tông chủ nhiều năm tìm hiểu, muốn đi hướng càng cao thâm cảnh giới, liền chân chính mà có hy vọng. Nàng không khỏi nghĩ đến đời trước, nhạc hy chi đến tột cùng sẽ là cái cái gì kết cục. Hắn khi đó chính là quảng ma tông tông chủ kêu nhạc phụ đại nhân. Cũng không biết lão Thái Sơn, có hay không vấn an con rệ muốn hắn này lệnh người thèm nhỏ giải thân thể. Ma tông tông chủ dùng nhạc khi chi mặt cười ha ha, hắn khí huyết tràn đầy, vẫn là nhất thịnh năm. Thời điểm, xa không phải từ trước có thể so. Hắn tùy tay một trảo chính là ma diễm ngập trời, nửa không trung đều vì cuồng cuộn hắc viêm tràn ngập. Thẩm vọng thư tiện tay nhất kiếm, liền phá vỡ mê chướng, đem không trung một lần nữa dọn dẹp ra thanh triệt quang minh. Ngươi cũng tiếng dai. Mà tông tông chủ âm trầm mà nhìn cái này tổng hòa chính mình đối nghịch nữ nhân. Nếu không phải cờ kém nhất chiêu, hắn cũng có thể đem thẩm vọng thư ở ngày đó quảng minh tông liền đưa vào chỗ chết, đem nàng Thần hồn rút ra, hoàn toàn mai một. Nhưng mà lúc này không phải nhàn thoại việc nhà thời điểm. Rất xa một tiếng hồ khiếu, một con cửu vĩ thiên hồ tạo ra thật lớn thân thể, chính điều đuôi dài đem vô số ma tư từ vòng trời phía trên quét lạc, nó bớt quá một trảo, liền phản phất có thể đem thiên địa xé mở, gắt cao mà đem phía sau yêu tập hồ ở sau người. Thẩm vọng thư mỉm cười nhìn nó liếc mắt một cái, liền một lần nữa đem ánh mắt chừng ở ma tông tông chủ trên người, hai người đồng thời hướng về càng. Cao không trung bay đi, trong nháy mắt vô tận băng xương cùng ma khí ở trời cao phía trên quay cuồng, bén nhọn hí vang từng trận, hai cả tu sĩ cấp cao đấu pháp, kêu này khiến thiên địa đều ở chấn động. Thiên địa nứt toạt, núi sông nghiêng. Sở hữu tu sĩ đều ẩn ngửa đầu, khẩn trương mà nhìn kia kịch liệt tranh đấu. Một khi thẩm vọng thư đều bị thua, nhạc Hi Chi Ma Uy chỉ sợ càng thêm khó có thể áp chế. thẩm vọng thư chưa bao giờ từng có như vậy thế lực ngang nhau tranh đấu chỉ cảm thấy trên người linh khí đều ở chậm rãi tiêu tán thân thể của nàng bị ma khí nhuộm đẫm thượng một tầng màu đen mà kia cả người tắm máu đã chỉ còn lại có một cái cánh tay cùng một chân thanh tuấn thanh niên lại nhìn nàng lộ ra một cái quỷ dị biểu tình ta không thắng được ngươi linh tiêu này thiên hạ có ta vì sao còn có một cái ngươi hắn lui ra phía sau một bước nhẹ giọng nói Thẩm vọng thư lại lần nữa nhấc kiếm, hướng về hắn trên người chém xuống. Này thanh niên trên mặt lộ ra một cái tư cười quái. Chị, nhạc hi chi ký ức chỗ sâu nhất thế nhưng có rất nhiều cái bóng của ngươi. Hắn hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị thẩm vọng thư tước thành người côn, liếm miệng mình hưng phấn mà nói, bổn tọa bại cho ngươi, lại sẽ không kêu ngươi đắc ý. Nhạc hi chi nếu thích ngươi, vậy ngươi đi xuống bồi hắn, xem như bổn tọa một chút hồi báo. hắn cặp cặp mà cười to hai tiếng liền ở thẩm vọng thư đột biến sắc mặt bên trong đem chính mình hơi thở kế tiếp cất cao một con đen nhánh nguyên anh rồi lên thân thể hút vào vô tận linh khí bắt đầu bành trướng chạy mau thẩm vọng thư hướng về phía phía dưới tu sĩ lạnh giọng quá nơi đó mặt có hi ngô có tiểu hắc, có quảng minh tông trượng giáo là nàng tất cả đều không thể nhìn chết đi người Chính là nửa bước đại thừa tu sĩ tự bạo là không ai có thể đủ ngăn cản, đã linh khí hao hết thẩm vọng thư cũng không thể, nàng gần trong gan tất, nhìn một lòng muốn cùng chính mình đồng quy vua tận ma tông tông chủ, sắc mặt tái nhợt. Một đạo khoảnh, khác bạch quang một đạo thật lớn thân ảnh đem nàng cắt cao mà phòng ở trung gian, từng tầng lớp lớp hồ đuôi đem nàng bảo vệ. Một con mạch hồ đem kia thật lớn gió lóc nuốt vào, bảo vệ phía dưới vô số tu sĩ. Thẩm vọng thư rơi lệ đầy mặt. Không biết khi nào, nàng một lần nữa về tới kim sắc không gian, lại nằm ở trên mặt đất khóc sống thất thanh. Tiểu huyền ở cuối cùng bảo vệ nàng, ngã xuống ở nàng trước mặt. Nàng trơ mắt mà nhìn kia chỉ một lần nữa hóa thành tuyết trắng nắm hồ ly, huyết nhục bay. Tứ tung mở chính mình trước mặt biến mất. Nàng không biết khóc bao lâu, liền nghe được chính mình trước mặt truyền đến cánh vỗ thanh âm. Ngửa đầu liền nhìn đến một quyển cổ xưa sách bay mố ở chính mình trước mặt, giống như quen thuộc như vậy chậm rãi biến mất ở chính mình trước mặt. Nó ở thẩm vọng thư đờ đựng ánh mắt một tất tấc hóa thành hư vô, chính là cuối cùng, lại có một đạo kim sắc quang mang từ sách bên trong bay ra, ở thẩm vọng thư trước mặt trên dưới chi động. Quan mang tiêu tán, thẩm. Vọng thư đột nhiên ngẩn ra, bưng kính miệng mình. Đó là tiểu huyền yêu đan. Này viên tròn voi yêu đang tái trầm tái phù, hơi hơi chuyển động gian treo ở thẩm vọng thư trước mặt. Nó đem trên mặt đất kia thuộc về an huyền kim sắc chữ viết, hấp thu vào yêu đăng bên trong. Thẩm vọng thư nhảy bén mà cảm giác được yêu đăng bên trong, có cái gì ở dựng dục? Nàng tưởng kia có lẽ là nàng an huyền. Này viên yêu đăng, mang cho thẩm vọng thư tân hy vọng, nàng nghĩ đến những cái đó sách biến mất khi lưu lại kim sắc Quang mang, còn có yêu đang hấp thu kim mang lúc sau trở nên càng thêm linh động tươi sống, nhấp nhấp khóe miệng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Có lẽ nàng phải làm, chính là thu thập này đó sách lưu lại kim quang, cung cấp nuôi dưỡng này cái yêu đang. Yêu đang khôi phục, nàng ái nhân liền sẽ chân chính mà đi vào nàng bên người. Nàng lại lần nữa mở hai mắt của mình, cảm thấy hai tay đau nhức một cái anh tuấn bất người nam nhân mừng như điên mà bắt lấy chính mình hai tay. Mừng như điên nói, da, nhi, ngươi đã trở lại. Hắn phía sau, là một cái che miệng thương tâm địa rơi lệ, vẻ mặt vì cái gì người ôm nữ nhân khác, như nhược nữ nhân. Thẩm vọng thư ghé mắt, nhìn này xa hoa sáng ngời, đèn đút sáng trưng âu thức biệt thự, một cái lò sưởi trong tường thượng, một cái văn nhã ôn hòa nữ tử, đang ở sáng lạng mà mỉm cười. Cùng nàng có tám phần tương tự mặt. Thẩm vọng thư một fan xô đẩy khai trước mặt lâm vào cuồng loạn nam nhân, xác nhọn dày cao gót dùng sức đá tiếng hắn bụng nhỏ. Tỷ tỷ của, ta mới chết nửa năm, ngươi cùng ta tới này bộ, xuất sinh không thành. Vừa mới tốt nghiệp nữ sinh viên từ bỏ trường học phân phối, đi vào một hộ nhà làm bảo mẫu. Đương nhiên, không cần tế cứu vì sao không làm bạch lĩnh làm bảo mẫu, số cuộc thời đại này mỗi cái chức nghiệp đều rất quan trọng. mỗi người bình đẳng chỉ cần dùng chính mình sức lực ở lao động đều là yêu cầu tôn trọng vị này tên là sở tương vân nữ hài nhi đi vào chính là một cái phản phất cất giấu thật sâu đau xót gia đình một cái anh tuấn giàu có năm nhân một mình một người mang theo một cái nho nhỏ hài tử ở tại cái này thật lớn lại lạnh băng biệt thự mỗi ngày đều ở dùng công tác tê mỏi chính mình hơn nữa hàng đêm mượn rượu tưới sầu không uống đến đại say liền vô pháp bình yên đi vào chất ngủ Còn có cái kia nho nhỏ hài tử, luôn là nhút nhát sợ sệt mà trốn ở góc phòng, đối chính mình phụ thân tràn ngập sợ hãi, đối mỗi người đều tràn ngập sợ hãi. Sở tương vân tức khắc đã bị cái này anh Tuấn mà giàu có mị lực nam, nhân mê hoặc, nàng muốn biết hắn bí mật cùng chuyện xưa, muốn biết hắn thống khổ, vì hắn cởi bỏ kia vô pháp giải quyết bi thống. Cái này biệt thự không có nữ chủ nhân, chỉ có một trương trường ảnh chụp biểu hiện nàng tồn tại. Sở tương vân thông qua năm chủ nhân bên người bằng hữu thương hại kể ra, đã biết một cái vi thống lệnh người thương cảm câu chuyện tình yêu. Nhất kiến chung tình, môn đăng hộ đối, thương nghiệp liên hôn, hai cái kim đồng ngọc nữ giống nhau tình yêu đồng thoại, ngưng hẳn ngỡ. Thê tử sinh hạ nhi tử lúc sau, ngắn ngụm mấy năm liền bệnh nguy kịch buông tay nhân gian kết cục Nam nhân không thể đi ra thâm ái thê tử đã rời đi sự thật, thậm chí liền nhi tử đều không muốn đi nhiều xem một cái. Mỗi ngày đều bồi hồi ở nhà thê tự ảnh chụp phía trước, khóc sống thất thanh, hoài niệm từ trước hạnh phúc. Sở tương vân bị cái ngày câu chuyện tình yêu chấn động, càng thêm thương tiếc người nam nhân này, hơn nữa nguyện ý dùng chính mình toàn bộ cảm tình cùng ôm như, tới an nguội hắn đau. Xót! Thiên chân thuần khiết nữ hài tử chân thành cảm tình cùng chiếu cố, lệnh nam nhân lại lần nữa tỉnh lại lên, một lần nữa tới đối mặt cái này như cũ Mỹ lệ thế giới. Hắn đem chính mình tập đoàn xử lý đến càng thêm xuất sắc, trở thành trong thành lớn nhất phú hào. Hắn giới rượu, thân thể cũng mở chậm rãi khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa mà trở nên linh hoạt rồi lên. Hắn bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi quy luật, trở nên tinh thần sáng láng, trên mặt cũng lại lần nữa bắt đầu có tươi cười, mà hết. Thảy này đều là sở tương vân mang đến. Chính là hắn ở từng bước một tới gần sở tương vân, vì cái này cảm tình thuần túy nữ hài hấp dẫn thời điểm, lại không có lúc nào là, không ở đối chính mình đã từng thâm ái thê tử cảm thấy xin lỗi, cảm thấy chính mình phản bội nàng, hơn nữa bởi vì nguyên nhân này đối sở tương vân chật lãnh chật nhiệt như cần như xa. Nam nhân lạnh nhạt lệnh sở tương vân thương thấu tâm, bọn họ chia tay, chính là nam nhân lại phát hiện chính mình vô pháp từ bỏ nàng, phân phân. hợp hợp khắc khẩu không biết bao nhiêu lần bọn họ lẫn nhau cảm nhận được lẫn nhau chân ái nam nhân mới phát hiện chính mình nguyên lai thầm ái sở tương vân sò ái chính mình thê tử càng sâu kết cục phi thường viên mãn cô bé lọ lem gả cho chính mình vương tử vĩnh viễn hạnh phúc mà sinh hoạt ở ái trong vương quốc đây là một cái phi thường mỹ lệ chuyện xưa liền tính trung gian thật nhiều rắc trở chính là hữu tình nhân trung thành quyến trúc luôn là lệnh người cảm thấy vui vẻ chính là không có người nhớ rõ đường nam nhân cùng sở tương vân ở trên phố khắc khẩu cái kia nho nhỏ hài tử nhìn đến nữ hài tử nhảy xe chạy trốn chính mình phụ thân mắng một tiếng đi theo đuổi theo cũng không quay đầu lại không có một câu dặn dò chính mình bị lưu tại trong xe sẽ có cái gì tâm tình sẽ có cái gì hậu quả trong thành phố hào con một liền như vậy bị bắt cóc đương cảnh sát tìm được hắn thời điểm Chỉ còn lại có một khối vết thương chồng chất lạnh băng tiểu thi thể. Đương nhiên, này, cũng không tính cái gì không phải sao. Nam nhân đương nhiên bi thống chính mình đã từng tình yêu kết tinh chết non, cũng cách cứ chính mình sợ ý, chỉ lo cùng ái nhân một lần nữa hòa hảo ôm nhau đến hừng đông, lại quên mất chính mình nhi tử còn không có người quản. Chính là chính mình tân ái nhân trong bụng, không cũng dựng dục một cái tươi sống sinh mệnh sao. Người luôn là muốn giống trước xem. Đại chết hài tử, xa xa không kịp tồn tại người quan trọng, hắn rất khổ sở, lại nguyện ý vì tình yêu. Tha thứ chính mình ái nhân, còn có chính mình sai lầm. Hắn ái nhân nói rất đúng cực kỳ. Đứa bé kia sinh mệnh, có thể ở nàng hài tử trên người kéo dài. Thẩm vọng thương ngồi ở da thật trên sofa, ôm trong lòng ngực mềm một ngoan ngoãn an tĩnh vật nhỏ, hết mắt nhìn trước mặt một nam một nữ. Nàng này một đời đương nhiên như cũ là pháo hôi, vẫn là một cái phi thường không thể hiểu được pháo hôi, là một cái tỉ tỉ bệnh, sau khi chết bị người trong nhà phái tới vấn an chính mình tiểu cháu ngoại trai vô. Tội nhân sĩ lên! Trong lòng ngực hài tử có chút nhỏ gầy, nhức nhát sợ sệt mà nắm thẩm vọng thưa ống tay áo. Tiểu gì? Hắn nải thanh nải khí mà kêu một tiếng. Hắn cũng không có giống như phụ thân giống nhau, nhận sai mẫu thân cùng gì. Chẳng sợ các nàng cơ hộ lớn lên phi thường giống, thẩm vọng thư sủ mục, đem chính mình tay để ở hài tử lạnh lùng trên mặt, cầm hắn tay chân, khóe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt cười lạnh. Hài tử thực đơn bà, tiểu cái bụng nghẹn nghẹn, hoặc nhìn quá đến chẳng ra gì. Này hai, cái có phải hay không yêu đương nói đến mất ăn mất ngủ, đã quên còn có cái hài tử muốn dưỡng đâu? Có đói bụng không? Nàng dán ở hài tử bên tay ôm như hỏi. Thanh tú hài tử ngửa đầu, trường tròn vo mắt to ngơ ngác mà nhìn thẩm vọng thư, đột nhiên hít hít cái mũi, đem mũi khốt đều giấu ở chính mình cứng nhắc khuôn mặt nhỏ phía dưới. Hắn cảm thấy giờ khắc này mất mẫu thân cùng gì giống như, lâu như vậy, chỉ có tiểu gì sẽ cùng mẫu thân giống nhau quan tâm hắn có hay không đói đến, sẽ ôm như mà đem. Hắn ôm vào trong ngực, đến nỗi phụ thân hắn, chỉ biết kịch liệt mà uống rượu hoặc là khóc sóng. Cần nhất tốt một chút, sẽ đối với cái kia sợ A.G. lớn tiếng ồn ào, sao lại sẽ đối nàng lộ ra gương mặt tươi cười, sợ A.G. cũng thời khắc quan tâm hắn ba ba, lại không có một người để ý hắn. Hắn thành thành thật thật mà đi theo ăn cơm ngủ, nhìn bọn họ khắc khổ hoặc là thân mật. Đói! Hắn đem một đôi tay nhỏ, cắt cao mà bắt được thẩm vọng thư vạt áo. Phòng bếp ở nơi nào? Thẩm vọng thư mỉm cười lên. Hôn hôn hài tử mặt. nho nhỏ hài tử kinh hôn một tiếng bưng kính chính mình mặt, hồi lau khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng ngượng ngùng mà đem mặt vùi vào thẩm vọng thư trong lòng ngực chỉ hướng đi thông phòng bếp lộ nam nhân kia cơ hồ lại dùng nóng bỏng ánh mắt đang nhìn thẩm vọng thư hết thảy hắn một bàn tay còn che lại bụng nhỏ mặt lộ vẻ đau đớn hiển nhiên bị thẩm vọng thư kia một chân đá đến không nhẹ chính là hắn lại tựa hồ không thèm để ý Toàn bộ ánh mắt đều dừng ở thẩm vọng thư trên người. Thẩm vọng thư nhìn cái này tên là cao xăm nam nhân. Người nam nhân này dùng lít mắt đưa tình ánh mắt nhìn chính mình, chính là loại này ánh mắt lại chỉ biết kêu nàng cảm thấy ghê tởm. Hắn cái gọi là tình yêu, chính là trăm phương nghìn kế, mà muốn đem chính mình cái này tên là thịnh giao nữ hài tử lừa tới tay. Lại ở bị cự tuyệt lúc sau khóc lóc kể lệ chính mình cùng nhi tử cao hy, mất đi thê tử mất đi mẫu thân thống khổ, ở thịnh giao vì chính mình giáo ngoại trai mềm lòng chiếu cố hài tử thời. Điểm, hắn lại ở sở tương vân, bất kham nhìn đến bọn họ phản phất người một nhà bộ dáng thời điểm hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chính mình ái vẫn là thuần khiết vô hà sở tương vân. Hắn bỏ qua nhi tử, đem sở tương vân từ trốn tránh địa phương tìm được. Một lần nữa mang về chính mình trong nhà, hắn vì cùng sở tương vân vĩnh viễn ở bên nhau, lại nhìn đến sở tương vân ngày đêm bất an, bởi vậy giận chó đánh mèo thịnh dao, cảm thấy là nàng ở sau lưng chơi âm mưu, lệnh sở tương vân cảm thấy thống khổ. Hắn để suy sụp thịnh gia công ty, dùng ngạo mạn biểu tình đem thịnh gia người đều đuổi đi ra thành thị này, hơn nữa gọi bọn hắn không bao giờ sẽ trở về. Thịnh giao bị hắn hủy hoại, khi trương kêu sở tương vân cảm thấy thống khổ mặt, xa xa mà bỏ qua. Cỡ nào lãnh khóc thâm tình nam nhân, chính là ai lại hỏi qua thịnh giao tâm đâu. Nàng cũng không có đối chính mình tỷ phu có một chút ý đồ, mang theo cao hy chơi đùa, cũng bất quá là đồng tình chính mình cháu ngoại trai sớm mà mất đi chính mình mẫu, thân. Chính là liền vì vĩ đại tình yêu, nàng liền phải bị hủy cùng chính mình tỉ tỉ tương tự mặt. Không bao giờ hứa xuất hiện ở sở tương vân trước mặt, rời đi chính mình giáo ngoại trai Cao Hy. Nàng gian năng mà đội nhật, đã không có nhà giàu tiểu thư thân phận, đã không có một trương hoàn chỉnh mặt, liền tốt một chút công tác đều tìm không thấy, sống được như vậy gian khổ, thậm chí liền Cao Hy chết đi, đều là ở cuối cùng cuối cùng mới từ báo chí thượng được đến tin tức. Chưa vào cái gì đâu? Muốn, tình yêu có thể, vì cái gì muốn đã thương hại vô tội người. Này có lẽ, chính là thịnh giao đối thế giới này nghi vấn. Nàng cùng Cao Hy đều thực vô tội, lại trở thành trận này long trọng tình yêu vật hy sinh. Thẩm vọng thư trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lại ôm gầy yếu đến kinh phiêu phiêu cháu ngoại trai đi, tới phi thường xa hoa ngăn nắp trong phòng bếp. Này gian phòng bếp phi thường đại, lại không có một cái người hầu, thẩm vọng thư mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong còn có một ít sữa, bò cùng bánh mì chân giò hung khói. Tất cả đều lấy ra tới, một bên nhiệt sữa bò, một bên lại cắt ra một cái cà chua làm đơn giản sandwich. Trong lòng ngực hài tử mở to hai mắt nhìn nàng bay nhanh mà làm cơm, tựa hồ xem ngay người. Tuổi này đọc hữu ngốc ngốc tính trẻ con kêu thẩm vọng thư nhịn không được mỉm cười lên, nghiêng đầu lại hôn hôn hắn mặt. Cao Hy mặt đỏ hồng, thoạt nhìn thực ngượng ngùng, chính là trong ánh mắt vui vẻ, lại biểu đạt hắn thích bị thẩm vọng thư như vậy hôn môi. Hài tử đơn. Giảng trong lòng, bị ôm ấp hôn hết, mới hồi còi bọn hắn cảm thấy chính mình bị ái. Uống trước một chút sữa bò. Thẩm vọng thư nhiệt hảo sữa bò cùng sang quyết cũng không ra đi xem kia một đôi muốn chết muốn sống nam nữ biểu tình. Ngồi ở phòng bếp đại thượng, nàng nhìn cao hy ôm trong suốt và lê ly lọc cọc lọc cọc mà uống sữa bò, tiểu cái bụng thực mau liền cổ lên, xem hắn bên miệng một vòng nải bạch chấu vết, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Tiểu hài tử uống lên sữa bò, dùng tràn ngập chờ mông ánh, mắt nhìn chính mình, liền lại thấu đi lên thân hắn trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhi cười tủm tỉm mà nói, thật là cái ngoan ngoãn tiểu bảo bối nhi. Tiểu hài tử hạnh phúc mà cò cò nàng mặt, mềm mại mà kêu lên, tiểu gì? Ăn cơm! Thẩm vọng thư cầm lấy sang với cười tủm tỉm mà nói, mặc cho ai nhìn đến ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, tổng hội cảm thấy tâm tình thật vui sướng. Cao Hy đại khái là thật sự rất đói bụng, hắn nâng lên sang quyết, trước phụng cấp thẩm vọng thư, nhìn nàng cắn một ngụm, lúc này, mới lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, sau đó bắt đầu yên lặng mà cầm chính mình sang quyết. Thẩm vọng thư ôm nhu mà nhìn hắn, đem sữa bò thường thường đút cho hắn một ngụm, e sợ cho hắn nghẹn đến. Nàng hết sức chuyên chú mà bồi Cao Hy ăn xong rồi cơm, quay đầu, lại thấy Cao xâm chính hai mắt đỏ đậm mà đứng ở phòng bếp cửa. Hoài niệm mà nhìn nàng cùng cao hi hổ động, khi trong ánh mắt ẩn chứa cảm tình thật sự kêu thẩm vọng thư kê tẩm đến không được, huống chi này nam nhân phía sau, cái. Khi ăn mặc một kiện váy trắng, thuần khiết vô tội nữ hài tử trong ánh mắt tuyệt vọng nước mắt, càng gọi người cảm thấy chán ghét. Nàng là tới cao gia đương bảo mẫu, hiển nhiên thật đủ tư cách mà chiếu cố cao gia nam chủ nhân, lại quên còn có một cái tiểu hài tử, hắn thậm chí đó đến bụng lọc cọc lộc cọc kêu. Có đối nam nhân thiên y bách thuận thời gian, vì cái gì không nhiều lắm tới chiếu cố hài tử. Thẩm vọng thư trầm trầm hai mắt của mình, nghĩ đến tới cao gia trước thịnh phụ thịnh mẫu dặn dò. Chậm rãi đứng dậy, ôm cao hy đi tới việc thự phòng khách. Cao xăm ở nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi, trong mắt hoàn toàn nhìn không tới người khác. Hắn liền ngồi ở thẩm vọng thư đối diện, nhìn thẩm vọng thư, tiện tay từ trên bàn lấy một quả quả táo chậm rì rì mà tước da. trong mắt nước mắt càng thêm nhanh chóng lăn xuống hắn cơ hồ là tham lam mà nhìn thẩm vọng thư mặt hồi tưởng nàng ở phòng bếp uy cao hy ăn cơm khi cùng thê tử giống nhau ôm như bộ dáng còn giống như hắn thiết quả táo bộ dáng hết thảy hết thảy đều là như vậy quen thuộc cao tiên sinh thẩm vọng thư tước hảo vỏ táo nhìn vật nhỏ đem quả táo răng rắc răng rắc, rắc cắn thanh âm lãnh đạm mà nói giao giao Người như thế nào không gọi ta tỷ phu? Cao xâm nghe thế mới là xưng hô, trong lòng tức khắc run lên, thật lớn mất mắt kêu hắn không thở nổi. Bất quá đừng nói hắn thở không nổi, liền tính nghẹn chết ở thẩm vọng thư trước mắt, thẩm vọng thư cũng sẽ không để ý, nàng vuốt cao hy đầu, xem. Tiểu hài tử ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà còi chính mình tay, chậm rì rì mà nói, ta cùng cao tiên sinh không thân, tỉ tỉ cũng không còn nữa, vẫn là không cần kêu đến như vậy thân thiết. Bằng không cao tiên sinh hiện tại bạn gái chỉ sợ muốn thụy im khu biệt thự, nàng chăm chọc mà cười cười, xem cao xâm tức khắc bớt mãn mà đi xem sở tương vân, sát mặt có chút thanh lãnh mà nói, cao tiên sinh không cần khẩn trương, tỉ tỉ đã bệnh chết, thịnh gia không có kêu cao tiên sinh cả đời không hề hôn ý tứ, kia cũng quá không thông nhân tình, trao chao ta, như vậy thông tình đặc lý nói, lại kêu cao xâm có chút hổ thẹn. Hắn thê tử mới mất nửa năm, hắn lại đối một người khác nữ nhân tâm động, tựa hồ là ở vũ nhục đối từ trước thê tử ái giống nhau. Huống chi, cùng thê tử như vậy tương tự thịnh giao liền ở hắn trước mặt, hắn vô luận như thế nào đều nói không nên lời sở tương vân là, chính mình bạn gái nói. Hắn thân mình có chút khẩn trương mà nhìn thịnh giao, thật lo lắng nàng sẽ lộ ra tức trận biểu. Tình, thẩm vọng thư trên mặt không có gì biểu tình. Thịnh do bản tính là cái phi thường ôm như mềm mại nữ hài tử, bằng không sẽ không bị cao xăm khóc lóc kể lễ liền đồng tình hắn, nghĩ giúp đỡ hắn chiếu cố chính mình giấu ngoại trai. Thẩm vọng thư vốn dĩ hẳn là càng mềm mại một ít, bất quá xét thấy vừa mới phát hiện cao hy thế nhưng đói bụng sinh hoà, lại ôm như con thỏ cũng sẽ cắn người. Cao tiên sinh đối ta không có gì giải thích tất yếu, số cuộc ta không có tư cách này. Bất quá, thẩm. Vọng thư lạnh lùng mà cười cười, nhẹ giọng nói, ta đối cao tiên sinh không có tư cách, đối tiểu hy vẫn là có tư cách này. Tiểu hy, hắn là thịnh gia cháu ngoại, là thịnh gia trân bảo, không phải tùy tiện ai đều có thể gia đạp. Thẩm vọng thư sờ sờ cao hy lông xù xù đầu nhỏ, xem hắn vỗ chính mình phình phình tiểu cái bụng đối chính mình hiến vật quý, liền lộ ra một cái nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, không chút để ý mà nói. Cao Tiên Sinh cần nhất làm, kêu Tiểu Hy thể xác và tinh thần, đã chịu thực nghiêm trọng thương tổn. Ngươi say rượu, cuồng bạo, tức trận thời điểm, Tiểu Hy đều ở cạnh ngươi, chính mắt thấy ngươi hết thảy hành vi, ngươi cảm thấy hắn sẽ không sợ hãi. Hắn vẫn là cái hài tử, làm phụ thân, không hiểu đến bảo hộ hài tử tâm tình. Tường tiếng lãnh đạm bình tĩnh chất vấn, lệnh cao song đầy đầu là hãng. Hắn nhìn sợ hãi mà tránh ở thẩm vọng thư trong lòng ngực nhi tử, đột nhiên trở nên thanh tĩnh vài phần. Hắn đích xác xem nhẹ chính mình nhi tử. Ta không biết cao tiên, xin cùng ngươi vị này bạn gái tiểu thư bình thường là như thế nào ở chung, chẳng lẽ đều là như vậy làm ầm mỹ, khó sướt bước không được an ổn. Thẩm vọng thư khinh thường mà nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch sở tương vân, cởi lên một cái nhàn nhạt độ cung, đi tới cao xâm trước mặt cuối người nhìn hắn, ở hắn kết động ánh mắt. Đột nhiên vỗ tay một bạc tai Này một bạc tay nặng nề mà trừ ở nam nhân anh Tuấn tận xương trên mặt Phát ra tiếng vang thanh thúy Nam nhân bị đánh được yêu thích một ai Lúc sau bụng mặt không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt vẻ mặt ôn hòa thẩm vọng thư Thiếu chút nữa đó chết tiểu hy Ta lười đến chất vấn bảo mẫu Chỉ có thể đánh ngươi cái này không hợp cách ba ba Thẩm vọng thư thẳng nhiên mà nói Cao xâm che lại phát đau mặt, ngửa đầu ngơ ngẩn mà nhìn thẩm vọng thư. Nàng có cùng hắn thê tử tương tự dung mạo, chính là tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Trong trí nhớ thê tử là một cái ôn nhu hào phóng nhà giàu tiểu thư, trước nay tiếng thối có lễ, so với ai khác đều. Phải nổi danh viện phủ phong phạm, cùng nàng đi cùng một chỗ, cao xâm luôn là sẽ bị người hâm mộ mà nhìn, nói hắn có phúc khí. Có một cái có thể cho chính mình khởi động thể diện hiền nội trợ. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình là thật sự thích kia không có một chỗ không tốt thê tử thịnh gia. Nàng là như vậy hoàng mỹ, phù hợp một người nam nhân đối thê tử toàn bộ khát vọng, hắn sao có thể không thích đâu. Hắn thật sâu ái như vậy hoàng mỹ đến không có một chút tỳ vết thê tử, ở nàng sau khi qua đời. Còn quyến luyến không quên, nàng quan mang đem sở hữu nữ nhân đều áp quá, bao gồm chính mình mùi mùi thịnh giao. Cao sâm thậm chí đều không nhớ rõ, từ trước cái kia tránh ở thê tử phía sau nữ hài tử, đến tột cùng là cái dạng gì tính cách. Chính là đương nàng như vậy không chút để ý mà trừ hắn cái tá, mạn nhãn chậm trễ, cao sâm không biết vì cái gì, trong lòng trào ra tới cũng không phải bị người vũ nhục tức giận, mà là không giống người thường tâm tình. Thịnh giao là, không giống người, thường, khi chẳng hề để ý, không coi ai ra gì nửa điểm không đem người để ở trong lòng ngào mạng, ở nàng mỹ lệ trên mặt thịnh phóng, gọi người không thể trời đi khai ánh mắt. Nàng còn thực đanh đá, ngắn ngủn thời gian, cho hắn một chân, lại cho hắn một bạc tai. Chính là đồng thời nàng còn thực ôm nhu, nàng mỉm cười cấp nho nhỏ cao hi uy cơm thời điểm, kia yêu thương cùng mềm mại. Phát ra từ nội tâm yêu thích, chiếu sáng cao xâm đôi mắt. Một nữ hài tử như thế nào sẽ có nhiều như vậy bất đồng diện? Mạo, dao trao, cao xâm lau một phen chính mình mặt, ánh mắt có chút tán loạn mà đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn thẩm vọng thư. Hắn là một cái anh tuấn mà cao lớn nam nhân, một đôi hát trầm đôi mắt tràn ngọc cảm tình mà nhìn thẩm vọng thư thời điểm, phản phất có thể kêu thẩm vọng thư mặt nóng rực đến nóng lên. Hắn cứ như vậy yêu quý mà nhìn thẩm vọng thư, nhưng tựa hồ là bởi vì thẩm vọng thư chuyển động trong tay dao nhỏ, tùy thời sẽ thọc hắn một đau bộ dáng, cao xăm ánh mắt rụt rụt. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, là, là ta sai. Hắn tưởng cuối người đi sờ cao hy mặt, lại thấy đứa nhỏ này sợ hãi mà tránh ở thẩm vọng thư phía sau. Thẩm vọng thư cúi đầu sờ sờ vật nhỏ mặt, xem hắn ngửa đầu đối chính mình lộ ra sợ hãi tươi cười. Tiểu gì? Tiểu hài tử đem chính mình mặc vùi vào thẩm vọng thư trong lòng ngực. Cao sâm đôi mắt lại sáng. Tuy rằng hắn thừa nhận sở tương vân đồng dạng là một cái cẩn thận ôn nhu, tâm tư tỉ mỹ nữ hài tử, cũng rất biết chiếu cố người, đem hắn từ không. Thấy ánh mặt trời say rượu sinh hoạt lôi ra tới, chính là cao xâm lại không thể không thừa nhận, chính mình nhi tử tựa hồ từ lúc bắt đầu liền rất không thích sở tương vân. liền tính cái này Mỹ lệ thuần khiết nữ hài tử cố ý tới lấy lòng hắn, cho hắn làm nàng sở trường hảo đồ ăn, chính là cao hy lại trước nay đều ăn đến không nhiều lắm, cũng chưa bao giờ sẽ dùng như vậy thân cận ánh mắt không muốn xa rời sở tương vân. Như vậy ánh mắt, hắn chỉ ở nhi tự đối mặt đã qua đời thê tử thời điểm nhìn đến. Quá! Nghĩ đến thê tử thịnh gia, cao xăm hốc mắt đỏ bừng, chính là đối mặt thịnh dao, thê tử bóng dáng lại ở chậm rãi thối lui. Cao tổng sở tương vân đã đương thật lâu vách tường hoa, nàng thật lớn một cái người sống đứng ở biệt thự, nhưng tựa hồ mặc kệ là cao gia phụ tử, vẫn là cái này đột nhiên đi vào môn thịnh gia tiểu thư đều không có đem nàng, để vào mắt. Như vậy làm lơ kêu sở tương vân tâm đều nát, kêu nàng càng khổ sở chính là cao xâm đối nàng cũng tựa hồ hoàn toàn quên mất chống nhau, từ lúc bắt đầu liền hoàn toàn không có lại liếc nhìn nàng một cái. Đây là cỡ nào gọi người tan nát cõi lòng sự tình a Rõ ràng phía trước, hắn trong ánh mắt rõ ràng mà xuất hiện quá nàng bóng dáng, hắn cũng sẽ ở nàng chiếu cố hắn cả một đêm sau sáng sớm, ở cái trán của nàng ấn tiếp theo cái cảm kích hôn môi. Cái kia hôn lại ôm nhu lại ngọt ngào, kêu sở tương vân trong lòng tràn ngập chỉ thuộc về nàng một người vui sướng. Chính là hiện giờ này vui sướng, lại tại đây vì thịnh gia tiểu thư xuất. Hiện thời điểm, bị hoàn toàn đánh nát. Chuyện gì? Cao Sâm không kiên nhẫn hỏi. Hắn không muốn trời đi khai nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt, khóe mắt dư quan nhìn đến sở tương vân kia đơn bạc thân thể ở lung lay sắp đổ, lại nhịn không được trong lòng sinh ra tin mình đau đớn. Ngài ngày hôm qua uống lên như vậy nhiều rượu, liền tính ta chăm sóc ngài cả đêm, nhưng ngài tinh thần vẫn là không tốt, ngài đến nghỉ ngơi nhiều. Sở tương vân nhút nhát sợ sệt mà xoắn chính mình tuyết trắng ngón, tay không giấu vết địa điểm ra bản thân vất vả, quả nhiên nhìn đến cao lớn nam nhân sắc mặt trở nên ôn hòa rất nhiều, trong lòng lại nhịn không được sinh ra vui mừng. Nàng không muốn đối thẩm vọng thư lộ ra thực khoe ra biểu tình, chính là lại nhịn không được ở trên mặt lộ ra một cái tràn ngập ái mộ tươi cười, ngửa đầu đối thương tiếc nhìn nàng cao xâm nhỏ giọng nói, ta thật lo lắng cao tổng. người chiếu cố ta một đêm cũng vất vả đi nghỉ ngơi đi cao sâm ôm như mà nói thẩm vọng thư mắt lạnh nhìn hai người kia ở chính mình trước mặt mắt đi mày lại cúi đầu sờ sờ cao hy đầu nhỏ hắn vặn vẹo chính mình tiểu thân mình cùng một con tiểu cẩu nhi giống nhau cũng vào nàng trong lòng ngực một con tay nhỏ như cụ bắt lấy nàng góc áo Đây là không có cảm giác an toàn biểu hiện, liền tính thẩm vọng thư, không có học tập quá nhi đồng tâm lý học cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được tới. Chỉ xem biểu hiện như vậy, ai sẽ tin tưởng đây là hào môn cao gia con một. Thẩm vọng thư đột nhiên cười, cười, thưởng thức trong tay kia đem dao gọt hoa quả. Thế giới này căn bản nhất bi kịch, đều là bởi vì trước mắt cao xăm cùng sở tương vân tình yêu dựng lên. Bởi vì bọn họ tình yêu. Thịnh gia cửa nát nhà tan, thịnh giao cả đời đều bị hủy diệt, mà cao hy, hắn còn như vậy tiểu, còn không có gặp qua trên đời này tốt đẹp, liền trở thành một câu lạnh băng thi thể. Bọn họ dẫm lên mọi người thi thể thành tựu chính mình hạnh phúc, còn ở dào chặt đắc ý, cảm thấy chính mình tình yêu rộng lớn mạnh mẽ cảm. Động đất trời! Thẩm vọng thư thật sự rất muốn mỗi người cho bọn hắn thọc một đao. Nếu giết chết hai người kia, thế giới này có thể hay không liền như vậy kết thúc. Sau đó nàng sẽ thu được sách trung kia không biết tên Kim Quang, đi khôi phục A huyền yêu đan. Chính là thẩm vọng thư trong lòng, rồi lại có nhiều hơn sầu lo. Những cái đó Kim Quang xuất hiện lần đầu tiên, là ở nàng lần đầu tiên gặp được A huyền, gả cho hắn cùng hắn hạnh phúc mà vượt qua cả đời lúc sau. Đó có phải hay không đại biểu? Cho những cái đó Kim Quang là đã từng nàng cùng An Huyền, sinh hoạt ở bên nhau sau mới ngưng kết đồ vật. An Huyền là tồn tại ở mỗi một cuốn sách bên trong tồn tại, vẫn là nhân nàng mà xuất hiện đặc biệt. Nếu nàng như vậy sớm kết thúc thế giới này, An Huyền sẽ như thế nào? Hắn có thể hay không bị vĩnh viễn mà lưu lại nơi này theo sách tan thành mây khói, từ đây không bao giờ sẽ tồn tại, sẽ không lưu lại dấu vết. Thẩm vọng thư không nghĩ đi đánh cuộc. Nàng cũng ở đến thế giới này thời điểm tràn ngập, thấp thỏm chờ mong cùng lo lắng. Kim sắc trong không gian đã xảy ra biến hóa, yêu đang đem những cái đó kim sắc giấu vết tất cả đều hấp thu, kia An huyền còn có thể hay không tồn tại với này vô số thư trung thế giới. Đây là xuất hiện dị trạng cái thứ nhất thế giới, thẩm vọng thư dưới đáy lòng cầu nguyện, chính mình còn có thể đủ gặp được chính mình An huyền. Tiện nghi này hai cái vương bác đảng, bất quá nếu không thể một đau thọc chết, kia liền hảo hảo nhi gọi bọn hắn vì đã từng làm ra sự tình. Trả giá đại giới, này đương nhiên là bọn họ xứng đáng. Thẩm vọng thư nhớ trong tay tiểu đao, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt cười lạnh, nàng trước mắt hiện lên chính là thịnh giao hủy chung sau đáng kê tẩm mặt, còn có cao hy lạnh băng tiểu thân thể. Này đó đều yêu cầu từ cao xâm cùng sở tương vân trên người đòi lại tới. Nàng hết mắt nhìn chính lẫn nhau yêu cầu đối phương đi nghỉ ngơi một đôi nam nữ, hai người kia, một người cao lớn anh Tuấn giàu có nội liễm một cái mỹ lệ ôm nhu nhu nhược đáng, thương, nhưng bọn họ khoác cha người không làm nhân sự, còn không bằng súc sinh. Nàng đột nhiên liền cười cười, liền nhìn đến cao lớn nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại, kinh hoảng thất sắc mà nhìn chính mình. Chào chào ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng tương vân cái gì đều không có. Cao sâm hiển nhiên không có thấy sở tương vân trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Từ bị ái nhân quan tâm ngọt ngào, đến mị vô tình mà xé rách tâm, chẳng qua yêu cầu ngắn ngủng một câu. Tỷ tỷ của ta đã qua đời, Cao Tiên sinh, thích nữ nhân về tình cảm có thể tha thứ. Thẩm vọng thư rủ mục, sắc mặt bất biến mà nói, tuy rằng thỏ khôn không ăn cỏ cần hang, bất quá Cao Tiên sinh nguyện ý đồ phương tiện, tùy kêu tùy đến cái gì đều bao, khá tốt. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, tức khắc liền đem sở tương vân so sánh thành một cái thực nhanh và tiện, tùy thời thỏa mãn nam chủ nhân yêu cầu nữ nhân. Loại này phủ nhục lệnh sở tương vân lung lay sắp đổ, nàng ngậm nước mắt thấp giọng nói, thịnh tiểu thư, ngươi không thể như vậy. Phủ nhục người, ta là bảo mẫu, không phải, không phải trạm phố nữ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là bảo mẫu. Thẩm vọng thư hừ cười một tiếng. Nàng nắm cao hy mềm mại tay nhỏ chậm rãi đi đến sở tương vân trước mặt, xem nàng ở chính mình lạnh băng miệt thì ánh mắt co rúm lại thành một đoàn, đáng thương phải gọi nhân tâm toái nhẹ giọng nói, tiểu hy ngày hôm qua, ngươi cho hắn nấu cơm không có. Thấy sở tương vân mặt tức khắc liền tái nhờ, lúng ta lúng túng không thể trả lời, nàng cũng đã đã biết. Đáp án, nữ nhân này trong mắt chỉ có đại không có tiểu nhân, tình yêu tới tiểu nhân chết đó cũng là xứng đáng. Nàng đem trong tay dao gọt hoa quả vứt trên mặt đất, nắm sở tương vân nhọn nhọn cầm. Ngươi kêu như vậy tiểu nhân hài tử đói bụng qua một ngày, còn không biết xấu hổ nói ngươi là bảo mẫu. Đừng phủ nhục bảo mẫu cái này chức nghiệp, nói ngươi là trạm phố nữ, đều là khích lệ ngươi. Sở tương vân nước mắt cuồn cuộn mà dừng ở tay nàng thượng, lại không dám nhúc nhích. Từ từ giao giao, nàng, tối hôm qua là vì ta. Vì cao tiên sinh liền đem tiểu hy hoàn toàn cấp đã quên, cao tiên sinh cũng đem hắn đứa con trai này đã quên, ta cảm thấy, cao tiên sinh không lớn thích hợp nuôi nấn hài tử. Thẩm vọng thư nhìn cao xăm khi trương vội vàng mặt, nhàn nhạt mà nói, làm khẩu cơm có thể mệt chết nàng. Ngươi hỏi một chút xem, nàng trong lòng rốt cuộc có hay không đem hài tử để ở trong lòng? Như vậy bảo mẫu chiếu cố cao tiên sinh là vậy là đủ rồi, còn lại, nàng nhéo tiểu hài tử mềm một tay. Nhỏ, cảm thấy phá lệ mới lạ. Đây là cùng người trưởng thành to rộng bàn tay hoàn toàn bất đồng tay, sẽ gọi người trong lòng cảm thấy thật mềm mại. Nàng lời đến cùng Cao Sâm nói thêm cái gì, nắm Cao Hy lãnh đạm mà nói, Cao Tiên xin nếu vội vàng cùng Bảo Mẫu nói chuyện phiếm Tiểu Hy ta liền mang về nhà, thịnh gia gia nghiệp không kịp Cao gia, cũng không kém Tiểu Hy này một ngụm cơm ăn. Cái gì? Cao Sâm trên mặt tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Tuy rằng hắn là một người nam nhân xác thật, phi thường thô tâm đại ý, cũng thường xuyên xem nhẹ nhi tử tồn tại, chính là Cao Hy là hắn duy nhất nhi tử, là cao cha người thừa kế, mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ không đem Cao Hy giao cho người khác. Huống chi hắn trong lòng có nhiều hơn bí mật tâm tư, nhìn đến thẩm vọng thư như vậy quan tâm Cao Hy, hắn nỗ lực ở trên mặt lộ ra một cái ôm nhu biểu tình, nhìn thẩm vọng thư đôi mắt thấp trọng nói. Là ta sai, quên Tiểu Hy cũng yêu cầu ta tới đau hắn. Về sau ta sẽ sửa, chính là hắn tuổi tác Tiểu. Đã không có ngụ mụ, mụ thực đáng thương, giao giao ngươi có thể hay không lưu lại nơi này chiếu cố hắn. Không thể, thẩm vọng thư lạnh lùng mà nói. Nàng Mỹ Lệ trên mặt tràn ngập lạnh nhạt cùng xa cách, còn phản phớt ở đôi mắt chỗ sâu trong áp chế lạnh băng phẫn nộ, cao xâm ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Tiểu Hy ta sẽ mang đi. Liền tính hắn là con của ngươi, kia cũng là thịnh gia cháu ngoại, chẳng lẽ liền hồi thịnh gia đều không được. Thẩm vọng thư nhìn đến cao xâm trầm mặt mà nhìn chính mình, biết thứ, này sát tâm đánh cái gì bằng tính, lại cảm thấy buồn cười vô sĩ tới rồi cực điểm. Đời trước cũng là hắn trước động tâm, muốn cưới thịnh giao làm cao hy mẹ kế, rõ ràng thịnh giao cũng không nguyện ý, chính là hắn vẫn còn ảnh hưởng đến không bỏ. Chính là đương hắn tâm bị sở tương vân mượn sức trù, lại chợt trở mặt, chỉ trích là thịnh giao câu dẫn hắn, còn hủy hoại thịnh giao mặt. Loại này nam nhân thế nhưng còn bị nhân xương tán một tiếng thâm tình cường thế, yêu sâu sắc. Nàng yêu cầu hợp tình hợp lý, cao sâm không hảo cự tuyệt. Không chỉ có là bởi vì cao hy phát thật là thịnh gia giấu ngoại nguyên nhân, càng quan trọng là, thịnh gia là cao thị tập đoàn mạnh nhất hữu lực hợp tác đồng bọn. hắn không có khả năng giống như đối sở tương vân như vậy khinh mạng mà đi đối đãi thịnh gia nhị tiểu thư liền tính hắn trong lòng không muốn chính là xem ở thịnh gia cường thế vẫn là không thể không cật đầu chúng ta đây đi thu thập đồ vật thẩm vọng thư xem cao xâm gian nan cật đầu mặt vô biểu tình mà hơi hơi cật đầu lại cúi đầu đối ngửa đầu an tĩnh mà nhìn chính mình cao hy ôm nhu cười đứa nhỏ này đôi mắt tức khắc liền trợn tròn Hắn trên mặt liệt khai một nụ cười rạng rỡ, dùng sức cật đầu cùng, nắm thẩm vọng thư nhanh tay sống mà đi theo nặng bên người. Hắn vòng nhỏ thực ấm áp, giống như là một cái đồng thoại hải dương, bốn vách tường là thiên lâm sắc biển rộng, bên trong hòa béo đô đô tiểu cá voi, thần khí hiện ra như thật, đáng yêu tới rồi cực điểm, rất nhiều món đồ chơi cùng đồng. Thoại thư, có chút cổ xưa, tựa hồ là từ trước mua tới. Thẩm vọng thư lẳng lặng mà nhìn trên vách tường một bộ thật lớn ảnh trực. Bên trong một cái mỹ lệ nữ nhân cùng một cái hài tử lẫn nhau dựa sát vào nhau, cười đến xuân về hoa nở. Nàng nhìn nữ nhân kia thật lâu, thu hồi ánh mắt, nhìn đến cao hy cũng đang xem nữ nhân kia. Mụ mụ, hài tử nhỏ giọng nhi kêu gọi chính mình mẫu thân. Chính là hắn mẫu thân vĩnh viễn đều sẽ không trả lời hắn. Về sau có tiểu gì ở, ai đều không thể khi dễ tiểu hy. thẩm vọng thư ôm như mà sờ sờ cao hy mềm mại đầu tóc xem đứa nhỏ này ngửa đầu nở nụ cười bọn họ cùng nhau thu thập nổi lên trong phòng hành lễ cao hy quần áo thẩm vọng thư cũng không có mang càng nhiều chỉ có một ít độc đáo vật kỷ niệm cùng ảnh chực đem rương hành lý trang đến đầy ắp nàng giúp đỡ cao hy thu thập hảo hành lễ xem hắn thỉnh thoảng lại quay đầu lại đi xem trên vách tường kia đại đại ảnh chụp Chần chờ một chút, nhảy lên ghế dựa đem ảnh chụp từ trên tường gỡ xuống tới kẹp ở. Cánh tay phía dưới, lúc này mới đối lộ ra một cái đại đại tươi cười hài tử thần bí, mà chớp chớp mắt. Hắn chó con nhi giống nhau a vào thẩm vọng thư trong lòng ngực, lộ ra một cái thỏa mãn biểu tình. Thẩm vọng thư dẫn theo sương hành lý, kẹp ảnh chụp, mang theo cao hy cùng nhau đi ra cửa phòng. Biệt thự chính giữa, sở tương vân như cũ đang khóc. Cao xăm anh Tuấn trên mặt lộ ra bực bội biểu tình, hắn thấy thẩm vọng thư đi ra, ánh mắt sáng lên đang muốn đi qua đi, lại nghe thấy ngoài cửa tiếng, chuông vang lên. Thẩm vọng thư chính đi đến cạnh cửa, liền thấy sở tương vân chạy tới mở ra biệt thự môn, một cái béo đô đô hài tự đứng ở biệt thự cửa, hỏi, nơi này là Cao Hy Gia sao? Hắn tròn vo, cười lộ ra hai tầng tiểu cầm, còn quay đầu vẫy tay kêu lên, chính là nơi này là... Hắn hưng phấn mà nhìn xung quanh, nhìn đến nhút nhát sợ sệt cao hy, tức khắc mắt sáng rực lên, vẫy tay thật nhiệt tình mà tiếp đón lên. Công chúa Điện Hạ, kỳ sĩ tới giải cứu người Lạc, thẩm vọng thư khóe miệng run, Sảy một chút, bị lôi đến không nhẹ. Đây là nghe truyện cổ tích điên cuồng. Trên đời này chỗ nào có như vậy béo kỳ sĩ đâu. Một người nam nhân từ hắn phía sau nghịch ánh mặt trời chậm rãi đi tới, nheo nheo mắt. Đã qua biệt thự mọi người, tràn ngập lệnh người hết thở không thông khí thế. Ác Long ở đâu? Hắn nhàn nhạt hỏi. Người nam nhân này cường tráng hữu lực, chữa mày là ẩn hàm mũi nhọn nội liễm, đấy mắt bình tĩnh sâu thẳm. Vẻ mặt của hắn lãnh ngạnh, màu đen tây trang đỉnh bạc quý khí, áo sơ mi. Lúc thắt vẫn luôn khấu tới rồi trên cùng một cái. Hắn đương nhiên mà đứng ở biệt thự ngoài cửa, rõ ràng là tới cửa bái phỏng. Lại so với biệt thự mỗi người đều giống cái này biệt thự chủ nhân. Bất quá lời nói liền tương đối lệnh người khóe miệng run rẩy Thẩm vọng thư khóe mắt đuôi lông mày đều ở nhảy, nếu không phải cao hi nho nhỏ mà hoang hô một tiếng, quả thực cho rằng chính mình gặp được hai cái bệnh tâm thần. Nàng miễn cưỡng bắt tay từ di động thượng lấy ra, không có bác đánh cần nhất bệnh. Viện tâm thần điện thoại, lại nhìn đến khi nam nhân lạnh lùng mắt nhàn nhạt mà nhìn lại đây. Khi tựa hồ không chút để ý mắt một cái, đã kêu thẩm vọng thư cảm thấy lớn lao áp lực. Cái này anh Tuấn Nam Nhân nhìn thẩm vọng thư liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, lại nhìn nàng một cái, liền ở thẩm vọng thư lộ ra kinh ngạc, cho rằng này sẽ là chính mình an huyền thời điểm. Hắn đem ánh mắt đầu ở biệt thự đã qua đời thịnh gia những cái đó trên ảnh chụp, Hắn dùng nhiên ánh mắt nhìn nhìn thẩm vọng thư, hơi hơi gật đầu. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi bất quá là cảm thấy thẩm vọng thư cùng thịnh gia mặt có chút tương tự. Thẩm vọng thư không biết vì sao có chút thất vọng, lại có chút lo lắng. Mỗi một lần A huyền đều sẽ ở nàng xuất hiện thời điểm thực mau liền tìm đến nàng, nàng cho rằng trước mắt người nam nhân này liền sẽ là A huyền, chính là thoạt nhìn cũng không phải. Như vậy A huyền đâu? Hắn ở nơi nào? Vẫn là vĩnh viễn đều sẽ không lại bồi nàng xuyên qua mỗi một cái thế giới. Nàng ở gặp được A, huyền trước kia vẫn luôn là một người, cũng cảm thấy chính mình thật kiên cường, chính là tới rồi hiện tại lại phát hiện chính mình không thể rời đi A huyền một khắc, không thể có nhất thời phân biệt. Nàng vốn tưởng rằng đời trước chính mình có thể cùng A huyền vĩnh viễn ở bên nhau, chính là cuối cùng lại chỉ có một viên yêu đang, kêu nàng trong lòng còn có một chút hy vọng. Nghĩ đến đời trước, thẩm vọng thư trong lòng thống khổ đến khóe mắt chua xót. Áp lực vì đè nén lệnh mặt mày đều trở nên ảm, đạm, nhưng mà nàng rốt cuộc xuyên qua rất nhiều thế giới, bởi vậy nỗ lực bình phục tâm tình của mình, liền thấy cho tới nay nhút nhát sợ sệt cao hy, đang xem đến khi béo đô đô hài tử lúc sau, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, buông lỏng ra thẩm vọng thư tay bổ nhào vào tiểu mập mặt trên người. Cao hy kế tục thịnh gia người tú Mỹ, trắng nõn thanh tú, tươi cười đáng yêu. Bộ nhào vào có thể chứa hai cái chính mình tiểu mập mập trên người, cong lên đôi mắt bộ dáng đẹp phải gọi người ghé mắt, hắn. Còn nhỏ vừa nói nói, công chúa cũng thấy kỳ sĩ lạp. Thẩm vọng thư đỡ tráng, cảm thấy cháu ngoại trai cũng bệnh không nhẹ. huống chi, nàng nhìn đến khi béo đô đô tiểu hài tử, liền biết, trước mắt người nam nhân này hiển nhiên không phải là chính mình An Huyền. Nàng tin tưởng chính mình An Huyền, sẽ không lại có nữ nhân khác. Cũng sẽ không cùng nữ nhân khác sinh hạ hài tử. Nếu đã trải qua nhiều như vậy, nàng vẫn là không tin hắn, khi nàng lại có cái gì tư cách tới đến hắn ái đâu. A huyền là vĩnh. Chuyện đều sẽ không phản bội nàng người. Ác long đâu. Méo kỵ sĩ ra sức từ chính mình trên người lấy ra một phen tiểu kiếm, giấy xác nhi làm, hồng hợp trang nan mà xoắn chính mình tiểu thân mình, bị tiểu gì đánh chạy. cao hy ý tứ hiển nhiên là tiểu đồng bọn nhi đến chậm một bước hắn nhấp miệng ghé vào béo kỵ sĩ trên vai đôi mắt giống như trăng rầm giống nhau cong lên trộm nhi nhìn về phía lại là cao xâm cùng sở tương vân phương hướng hiển nhiên ở tuổi nhỏ hài tự đáy lòng ba ba cùng bảo mẫu a di là thực đáng sợ tồn tại ở tiểu hài tự đáy lòng thực đáng sợ tồn tại không biết nên như thế nào giải thích bởi vậy liền thành chuyện cổ tích ác long kia đại khái cũng là vì ác lâm là sở hữu chuyện xưa, đáng sợ nhất một loại sinh vật. Thẩm vọng thư trong lòng than thở, thương tiếc mà nhìn chính mình tiểu cháu ngoại trai. Đương nhiên, nhìn đến béo kỵ sĩ kia thất vọng biểu tình, nàng vẫn là buồn cười. Công chúa có hay không đói bụng a Béo kỵ sĩ tự hồ biết tiểu hy công chúa rất. Nhiều chuyện, hắn từ chính mình trước người yếm trong túi lấy ra một ven thịt khô nhi, luyến tiếc mà thẳng đảo hút khí nhi, chính là thấy Cao Hy kia thuần lương ánh mắt, vẫn là vẻ mặt thịt đau mà phân ra một nửa nhi đưa cho hắn. Cao Hy rõ ràng đã ăn no, lại cười hì hì tiếp nhận tới, cũng không thèm để ý sạch sẽ không sạch sẽ liền hướng miệng mình tắt. Hai đứa nhỏ tức khắc ăn đến gương mặt phình phình, còn cho nhau nhìn cười ngây ngô. Thẩm vọng thư nhìn cao hy đối mặt bạn cùng lứa tuổi có tiên, minh hoạt bác, trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tiểu hy thừa quý công tử chiếu cố, người nam nhân này hiển nhiên thân gia bất phàm, nhất cử nhất động đều mang theo thâm trọng quý khí, thẩm vọng thư liền khách khí mà cảm tạ nói. Xem công chúa cùng béo kỵ sĩ bộ gián, phân thức ăn vật hẳn là không phải lần đầu tiên, đứa bé kia còn biết cao hy yêu cầu người tới bảo hộ. Hiển nhiên Cao Hy đem chính mình trong nhà sự nói không ít, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là từ nhỏ xuất thân hào môn. Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đương nhiên không phải nói bậy lời nói tính tình, tự nhiên là cùng kia hài tử thân cận, mới có này đó hiểu biết. Thịnh giao, thẩm vọng thư, thẩm vọng thư còn hy vọng béo kỵ sĩ, về sau mỗi ngày che chở nhà mình tiểu khả ái đâu, vội vàng đối cái này. Thoạt nhìn phi thường trầm mặc nội liễm nam nhân đệ ra một trương chính mình danh thiếp hòa khí mà nói, nếu tiên sinh ngày sau có yêu cầu thịnh gia hỗ trợ địa phương, thịnh cứ việc mở miệng. Thịnh gia ở, thịnh gia công ty làm việc, tuy rằng trên đầu còn có một cái ca ca, đó là làm người thừa kế tồn tại, mà thịnh gia tính cách dịu ngoan, không phải một cái có quyết đoán lực người, nhưng mà lúc trước thịnh gia huynh muội trên người đều có thịnh gia cổ phần, thịnh gia mất phía trước. danh nghĩa cổ phần cũng không có để lại cho chính mình trượng phu nàng để lại cho nhi tử cao hy một bộ phận dư lại đại một bộ phận để lại cho chính mình mùi mùi thịnh dao thẩm vọng thương ngay từ đầu không rõ vì cái chị thịnh gia sẽ đem danh nghĩa đại bộ phận cổ phần cho chính mình nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lúc sau lại chỉ phát ra một tiếng thở dài thịnh gia danh nghĩa không chỉ có có thịnh gia cổ phần còn có khổng lồ cao thị tập đoàn rộng lượng cổ phần Đây là lúc trước đã qua đời cao gia trưởng mối cho thịnh gia xính lễ. Này một bộ phận cổ phần tuy rằng không bằng cao xâm kiềm giữ nhiều, khá vậy có thể tả hữu cao thị tập đoàn hướng đi, nếu liên hợp tiểu cổ đông, thậm chí có thể đối cao siêu chiến. Đương nhiên, thịnh gia là cao xâm thê tử, nàng ăn no chống cùng cao xâm đối nghịch. Bởi vậy cao xâm đối nàng trong tay kiềm giữ cao gia cổ phần cũng không để ý. Hắn đương nhiên biết chính mình thê tử sẽ cùng chính mình vĩnh viễn đứng chung một chỗ Chính là thịnh gia đã chết Nếu nàng toàn bộ cổ phần để lại cho Cao Hy Đứa nhỏ này còn có dài dòng thời gian mới có thể lớn lên Trong khoảng thời gian này Cao Xâm liền danh chính ngôn thuận mà trở thành Cao Hy Danh nghĩa cổ phần chất Hành giả không chỉ có là như thế này Thịnh gia hiển nhiên minh bạch Liền tính sinh thời ái đến thệ Hải Minh Sơn Chính là đương nàng chết đi Cao Sâm rất có thể sẽ yêu nữ nhân khác, sinh hạ càng nhiều hài tử. Cao Hy còn có thể hay không bị phụ thân thiệt tình mà yêu thương, nàng không dám đi đánh cuộc trượng phu tâm. Vùng dạ khó lượng nữ nhân quá nhiều, huống chi ở Cao Thị tập đoàn kia thật lớn tài phú trước mặt, ai đều có khả năng bí quá hóa liều. Cao Hy nếu đã chết, làm phụ thân Cao Sâm sẽ được đến hắn toàn bộ tài sản. Mà này đó tài sản trái lại, sẽ trở thành cao sâm mặt khác hài tử tài phú. Cao Hy danh nghĩa cổ phần, rất có thể sẽ trở thành Cao Hy bù đòi mạng. Nàng không thể đem khổng lồ cổ phần toàn bộ để lại cho Cao Hy, mà thịnh phụ thịnh mẫu tuy rằng từ ái, chính là tuổi lại rất lớn, không thể vẫn luôn khỏe mạnh chờ đợi Cao Hy lớn lên, vì Cao Hy bảo vệ cho này đó cổ phần vẫn là hay nói. Còn lại huynh muội hai cái, thịnh gia lý trí mà lựa chọn chính mình cùng thế vô tranh, mùi muội làm chính mình tài sản người thừa kế. Đây là một cái chân chính thông minh nữ nhân, nếu nàng vẫn luôn đều ở, cho dù có sở tương vân xuất hiện như cụ cướp đi cao xâm tâm, nàng cũng sẽ đem cao hy bảo hộ rất khá. Thẩm vọng thư liễm mục, đem chính mình đơn giản tranh thiết giao cho trước mặt nam nhân, làm lễ tiết, Người nam nhân này đồng dạng đem một trương đồng dạng đơn giản danh thiết giao, cho thẩm vọng thư nói, lôi huyền. Hắn xem thẩm vọng thư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình, trầm mặc một lát chỉ vào phía sau hài tử tiếp tục nói, lôi thiên. Quả nhiên là phụ tử. Thẩm vọng thư nhàn nhạt mà thu hồi chính mình ánh mắt. Nếu là phụ tử, vậy không phải là A huyền, liền tính tên tương tự, nàng cũng tin tưởng A huyền có khác một thân. huống chi người nam nhân này nhìn về phía nàng ánh mắt thập phần bình tĩnh hoàn toàn không có một chút tình yêu dao dao cao xâm nhíu mày nhìn biệt thự cửa cùng thẩm vọng thư hàn huyên anh tuấn nam nhân cái này tóc đen mắt đen nam nhân cho hắn cảm giác phản phất thấy được đồng loại giống nhau loại này tựa hồ bị người địa vị ngang nhau cảm giác kêu hắn thực không thích huống chi thẩm vọng thư trong nháy mắt khác thường tất cả đều rơi vào cao xâm đôi mắt hắn bước nhanh đi đến thẩm vọng thư bên người không tham mà nói thiên còn sớm ngươi bồi bồi bồi bồi ngươi tỷ tỷ hắn ánh mắt thống khổ mà dừng ở phòng khách những cái đó thuộc về thê tử trên ảnh chụp kia tràn đầy đau đớn gọi người tâm đều vì này có rất đau đớn cao tiên sinh thỉnh tự trọng thẩm vọng thư kéo rương hành lý lướt qua cao xăm. một con bàn tay to đẻ ở tay nàng thường một cái chớp mắt liền bay nhanh mà buông ra ta giúp ngươi hiển nhiên là một cái rất có phẩm cách nam nhân, sẽ không mắc thấy nữ nhân chính mình dẫn theo thực trọng rương hành lý. Thẩm vọng thư cảm tạ mà đối nam nhân nói lời cảm tạ, trên tay kẹp kia phó thật lớn ảnh chụp đi đến hai đứa nhỏ bên người, cúi người khác lôi thiên một chút. Không cần véo bụng kỵ sĩ uy nghiêm. Mặt, tiểu mập mạp bụng mặt ngao ngao kêu lên. Về sau tiểu hy liền giao cho kỵ sĩ tiên sinh, ta có thể tin tưởng ngài sao? Thẩm vọng thư không lưng cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nàng tư cười lại ôm nhu lại mỹ lệ, béo kỵ sĩ ngửa đầu, trong mắt lộ ra một tim mê hoặc, không tự chủ được mà đem khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, bất quá vì thua người không thua trận, hắn dùng sức vẫy vẫy chính mình bảo kiếm, đắc ý chào chạc mà nói, vĩnh viễn không cần xem thường một vị kỵ sĩ hứa hẹn, nhưng mà hắn trộm, Nhi nhìn thẩm vọng thư mỹ lệ mặt, cụ một tiếng hừ hừ nói. Không nghĩ tới nhà ngươi công chúa nhiều như vậy. Như vậy, ngươi là đại công chúa, hắn là tiểu công chúa, về sau kỵ sĩ đại nhân cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hắn lại lần nữa dừng một chút, nhìn về phía thẩm vọng thư ánh mắt sáng ngời. Thẩm vọng thư mê mang mà nhìn hắn. Béo kỵ sĩ dùng sức mà, uy nghiêm mà ho khan một tiếng. Đến thân thân, Cao Hy rất có kinh nghiệm mà chưa lên miệng, thọ lại gần muốn thân thân béo kỵ sĩ. kia cái gì? Chuyện cổ tích đều nói như vậy, Kỵ sĩ bảo hộ công chúa, công chúa phải cho kỳ sĩ ái thân thân. Mau cầm mồm, thẩm vọng thư tay mắt lanh lẹ, chuỗi tay bưng kính Cao hi miệng. Nàng nhìn Cao hi này tập mãi thành thói quen bộ dáng, khóe miệng run rẩy một chút, trường mắt nhìn trường nghiêng đầu ngưỡng béo cầm chờ đợi thân thân kỵ sĩ đại nhân, nhất thời không biết là nên đem cái này lừa Cao hi, nụ hôn đầu tiên tiểu tự đánh cần chết mới thôi. Hay là nên khoan hồng độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Công, chúa là có thân phận người, không thể tùy tiện thân nam hài tử. Thẩm vọng thư ở cao hy thuần khiết ánh mắt gian nan mà giải thích nói, đương nhiên, cũng không thể tùy tiện thân nữ hài tử. Kia tiểu gì đâu? Cao hy nghiêng đầu hỏi. Có thể thân tiểu gì? Mềm hô hô tiểu hài tử công lên đôi mắt cười, kêu thẩm vọng thư cuối người, nhón mũi chân nhi nhẹ nhàng hôn hôn thẩm vọng thư cương mặt. ngượng ngùng mà nói, thích tiểu gì. Hắn mềm mại thanh âm, còn mang theo vài phần nải âm, thẩm vọng thư. Cảm thấy chính mình tâm đều hòa tan. Ta đâu? Béo kỵ sĩ bạch chọn xong tạo hình, lại gì cũng không vớt được, tức khắc phẫn nộ rồi. Thẩm vọng thư thò người ra đem hắn ôm lại đây, hôn hôn hắn béo đô đô khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy thịt đô đô mềm mực còn ấm áp dễ chịu. Về sau đại công chúa thân ngươi? Thẩm vọng thư cười tủm tỉm mà nói, tiểu mập mạp che lại chính mình khuôn mặt ngơ ngác mà nhìn thẩm vọng thư trong chốc lát, đột nhiên mặt đỏ, xoay người xoắn chính mình mong nhỏ uốn éo uốn éo mà, chạy. Thẩm vọng thư xem hắn liền cùng một viên cầu chấm nhau phía chân ngắn nhỏ, ở cao gia biệt thự trên cỏ lăn lộn, không khỏi nhấp miệng cười một tiếng, lúc này mới đối lãnh đạm mà chờ ở một bên lôi huyền cật đầu nói, phiền toái lôi tiên sinh. Cái này trầm mặt lãnh đạm nam nhân hoàn toàn không thèm để ý chính mình, trên người kia sang quý tây trang có thể hay không bị làm dơ, mặt vô biểu tình mà dẫn theo Rương hành lý đi theo thẩm vọng thư, phía sau đi đến biệt thự cửa. Cửa, thẩm vọng thư xe, ngừng ở một bên, còn có một chiếc càng thêm cao cấp xe ngừng ở đối diện. lơ huyền ánh mắt lãnh đạm mà đem Rương hành lý bỏ vào thẩm vọng thư sau thùng xe, nhìn nhìn nàng. Khi nam nhân xem ngươi biểu tình không đúng. hắn mặt tràn đầy đều là lạnh nhạt thấy thẩm vọng thư lộ ra kinh ngạc ánh mắt liền dừng ở thất tha thất thểu mà cùng ra tới kia một đôi nam nữ trên người thanh âm lạnh băng mà nói chính mình nhi tử đều xem không tốt làm người hỗn trướng hắn tuy rằng sắc mặt lạnh nhạt lại tựa hồ đối cao xâm thực nhìn không thuận mắt bộ dáng thẩm vọng thư không muốn cùng hắn giao thiển ngôn thâm cũng không dự bị cùng một cái người xa lạ kể ra cao gia cùng thịnh cha hai nhà chó má sụp đổ phá sự nhi cười cười đối xa xa tránh ở nhà mình xe sau béo kỵ sĩ chớp chớp mắt kỵ sĩ đại nhân đánh lăng nhi biến mất ở cửa xe sau đối nhi tử vô tình vô nghĩa đối với ngươi chỉ sợ cũng ba phút nhiệt độ chính ngươi cẩn thận một chút lôi huyền nhíu nhíu mày không có nói thêm nửa cái gì đi hướng nhà mình xe liền phản phất hắn tới cửa một chuyến Liền thật là cùng nhà mình nhi tự tới cứu vớt tiểu hi công chúa. Thẩm vọng thư nhìn hắn bóng dáng cười cười, nhìn đến cao xăm hướng về chính mình đi nhanh chạy tới, phía sau còn đi theo rơi lệ đầy mặt sở tương vân, mặt vô biểu tình mà ôm cao hy lên xe, tuyệt trần mà đi. Nàng một đường không ngừng về tới thịnh gia. Thịnh gia biệt thự cùng cao gia biệt thự là ở thành thị hai bên, cách đến phi thường xa, thẩm vọng thư khai trở về nhà, đang muốn xuống xe. liền nhìn đến cao hy khuôn mặt nhỏ tái nhợt lộ ra một chút nho nhỏ sợ hãi làm sao vậy nàng cười hỏi tuổi nhỏ hài tử hoảng hốt mà ngửa đầu nhìn nàng dùng sức mà ninh chính mình tay nhỏ nhi nhỏ giọng nói tiểu gì tiểu hy sợ hãi hắn hốc mắt đỏ khục khịch mà nói mụ mụ không còn nữa ba ba liền không thích tiểu hy Khi ông ngoại bà ngoại có thể hay không cũng không thích tiểu hy thịnh gia ở thời điểm Cao Hy thường xuyên sẽ tới thịnh gia biệt thự, hắn đương nhiên biết, chính mình ngoại tổ là yêu thương chính mình. Chính là đương mẫu thân mất, liền phụ thân đều trở nên không hề từ ái, như vậy cách hắn luôn là rất xa ngoại tổ, lại sẽ là bộ dáng gì. Nếu không thích tiểu Hy, vì cái gì còn gọi tiểu gì đi tiếp ngươi đâu. Ông ngoại bà ngoại lo lắng nhất chính là ngươi. Thẩm vọng thư thấy Cao Hy thúc tha thúc thích nước nở mà phương tay. Cười nắm lấy, nắm hắn hướng về việc thự đại môn đi đến. Cửa, có một đôi tóc hoa râm, qua tuổi nửa trăm lão nhân ở nhìn xung quanh. Nhìn đến Cao Hy đi tới, bọn họ bước nhanh ngênh lại đây, thậm chí đều bất chấp thẩm vọng thư, chỉ đem Cao Hy nho nhỏ thân mình ôm vào trong ngực. Thịnh mẫu ôn Cao Hy mềm mực thân thể đột nhiên hồng con mắt khóc sòng nói, tiểu Hy như thế nào gầy. Cao Hy ở cao xăm, cùng sở tương vân như vậy chiếu cố dưới tình huống không gầy mới kêu gặp quỷ, thẩm vọng thư trầm mặt một lát, nỗ lực hồi tưởng thịnh giao tính cách, ôm nhu nói, tiểu Hy mệt mỏi, chúng ta vào nhà nói đi. Nàng lộ ra một cái ôm nhu, tươi cười, đối ngửa đầu vẽ mặt tò mò Cao Hy chớp chớp mắt. Cao Hy không biết nghĩ tới cái gì, mắt sáng rực lên, nhấp nhấp khóe miệng. Người tỷ phu thế nào? Thịnh phụ trong lòng cao xâm vẫn là tuyệt thế hảo con rể, vội vàng đi theo thẩm vọng thư phía sau hỏi, tiểu hy đều gầy thành cái dạng này, ngươi tỷ phu chỉ sợ muốn càng tiều tụy. Ta nghe nói hắn đã vài thiên không có đi làm, có phải hay không bị bệnh? Thịnh mẫu cũng nhịn không được nhíu mày hỏi. Hảo đâu, còn có tâm cùng mới tới bảo. Mẫu lăn lộn. Thẩm vọng thư trên mặt lộ ra một cái nhu thuận nhã nhặn lịch sự tươi cười. Nhẹ giọng nói, cao xăm nhưng thật ra béo, chỉ là thiếu chút nữa đó chết chúng ta tiểu hi mà thôi. Một cái mà thôi, lại tràn ngập châm chọc ý vị, thật sâu mà giấu ở nàng dịu ngoan bề ngoài dưới. Ngươi là nói, thịnh phụ sắc mặt liền không phải rất đẹp. Thịnh gia nhị nữ một tử, hắn đều đối xử bình đẳng, lại nói tiếp, so với nhi tử, thịnh phụ càng sủng ái chính là hai cái nữ nhi. Lúc trước thịnh gia gả Cho Cao Xăm, xem như Châu Liên biết hợp một đôi bích nhân, hắn đối cái này con trẻ thực vừa lòng. Bất quá nữ nhi đã bệnh chết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới kêu con trẻ nửa đời sau đều không cần kết hôn. Này quá vô nhân đạo, cũng quá bá đạo vô cớ gây rối chút chính là thịnh phụ chính mình đều cảm thấy ngẫm lại đều đặc biệt quá mức. Nhưng mà liền tính là đối Cao Xăm tái hôn có chuẩn bị tâm lý. hắn cũng không nghĩ tới cao xâm thế nhưng hỗn trướng đến cùng một nữ nhân ở bên nhau liền quên mất cao hy hắn đối cao xâm thích một cái bảo mẫu vẫn là thích tiểu thư khuê các hoàn toàn không có hứng thú nhưng mà ít nhất cũng đến cố nhi tự điểm nhi đi kêu cái kia tiểu bảo mẫu khuyến khích hai câu thế nhưng liền không mạng cao hy chết sống này nơi nào còn giống một cái làm phụ thân bồi dáng nếu không nói như thế nào có mẹ kế liền có cha kế đâu quả nhiên như thế Ta thật là không nghĩ tới. Thịnh phụ khí muốn chết. Hắn từ trước cùng cao thị tập đoàn hợp tác thật sự vui sướng, đều là bởi vì thưởng thức con rể, cho nên đối một ít trên hợp đồng việc nhỏ đều không lớn so đo, chính là thịnh phụ hiển nhiên cảm thấy, ngày sau không cần đem cao xăm coi như con rể đối đãi, Hắn cũng không phải là tùy ý bị người khi dễ đến trên đầu người, trong lòng giận cực, trên mặt liền mang ra dấu vết. Tỉ tỉ ngươi mới không có quá lâu. Thịnh mẫu nghĩ đến lại là một cái khác vấn đề, khẽ than thợ nói. Thịnh gia làm nàng trưởng nữ, cho tới nay đều là tiêu chuẩn nhất danh viện thuộc nữ, là nàng ở Phú Hào. Thái thái trong vòng kiêu ngạo, thời trẻ nàng nhìn trưởng nữ gả cho âu yếm nam nhân, quá đến hạnh phúc còn cảm thấy thực thỏa mãn, chính là nghe thấy cao xâm lần này thích thượng chính là một cái tiểu bảo mẫu, liền thở dài đối thẩm vọng thư nhẹ giọng nói, sau này không biết bao nhiêu người đến chê cười ta. Cao xâm thẩm mỹ, hay là hào môn tiểu thư cùng tiểu bảo mẫu là giống nhau người sao? Này vô hình trung kêu thịnh gia cũng trở nên không như vậy thể diện. Thịnh mẫu vẫy vẫy tay, không nghĩ. Nói cái gì nữa, sổ mục sờ sờ cao hy đầu. Hai người yêu thương, kêu cao hy khuôn mặt nhỏ trở nên mềm mại rất nhiều. Thẩm vọng thư lại cảm thấy ghê tẩm cũng không phải cao xâm thích thường chính mình bảo mẫu. Đối với nàng tới nói, tình yêu trước mặt mỗi người bình đẳng. Bảo mẫu cũng là một phần đáng giá tôn trọng chức nghiệp, có lẽ không kịp bạch lĩnh, không kịp hào môn tiểu thư giống nhau xuất sắc, chính là dùng chính mình sức lao động kiếm tiền, liền cùng người khác không có gì hai dạng. Bảo, mẫu cũng có thể đi thích người khác, đồng dạng bị ưu tú người thích không phải sao. Lệnh thẩm vọng thư ghê tởm, bất quá là sở tương vân tiếp theo bảo mẫu thân phận, lại làm được thực thất trách, không kịp không có chiếu cố hảo cao hy. còn lệnh cao hy cuối cùng mất đi sinh mệnh nàng kê tởm cao xăm là người nam nhân này hủy hoại thịnh gia một nhà hài chết nhi tử trừ lần đó ra nếu ai đều không có thương tổn nói nàng cũng không cảm thấy đường đường tổng tài thích bảo mẫu có cái gì gọi người lên án địa phương chỉ cần không xúc phạm tới vô tội người bất quá này đó nàng vô pháp đối thịnh mẫu nhiều lời xem cao hy nhìn thịnh gia biệt thự tràn ngập khác vọng Lôi kéo hắn đi tới biệt thự. Thịnh gia biệt thự cũng không phải phi thường xa hoa, nhưng mà thịnh mẫu là cái có phẩm vị người. Đem biệt thự trang trí đến thập phần điển nhã, đàn lôi kéo Cao Hy vào cửa, gọi người đem hành lễ đưa đến Cao Hy từ trước ở thịnh gia trụ phòng, thấy thịnh phụ đối chính mình muốn nói lại thôi, đã kêu. Cao Hy đi chính mình phòng sửa sang lại hành lễ, lúc này mới ôm thanh hỏi, ba ba có chuyện muốn nói với ta. Nàng chuỗi tay cấp thịnh phụ đổ một ly ấm áp nước trà lộ ra một cái sạch sẽ tươi cười. Thịnh phụ cảm khái mà nhìn chính mình ngoan ngoãn tiểu nữ nhi. Hắn lại nghĩ nghĩ chính mình mất sớm trưởng nữ, nhìn không được hốc mắt liền đỏ. Mới người nói tiểu hy ở cao gia quá không tốt, ba ba liền nghĩ, thịnh phụ thở dài, thanh âm ngẹn ngào mà nói, cao sâm thực mau sẽ tái hôn, đến lúc đó nếu. Xin nhi tử, kia tiểu hy làm sao bây giờ? Hắn lo lắng đến tột đỉnh, cắt cao mà nắm trong tay chén trà. Thịnh mẫu cũng nhịn không được đứt nở lên. Này một đôi từ ái cha mẹ, bởi vì trưởng nữ mất sớm, liền tóc đều cơ hồ muốn khóc trắng. Thẩm vọng thư không biết nên khuyên như thế nào nói bọn họ, chỉ là trầm mặt mà đưa qua đi hai cái khăn, nhìn thịnh phụ lau nước mắt gian năng mà nói, "Dao giao, giao, ba ba biết đối với ngươi không công bằng, chính là ngươi ngẫm lại ngươi đại tỷ đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Hắn thật dài mà bật hơi nói, ba ba tưởng đem tiểu hy lưu tại trong nhà, về sau đứa nhỏ này, tuy rằng có người hầu ở, cũng ít không được ngươi chiếu cố hắn, ngươi về sau, thẩm vọng thư nếu muốn chiếu cố một cái hài tử, kia sẽ tiêu phí rất nhiều tinh lực. Trong nhà người hầu tuy rằng nhiều, nhưng mà thân nhân chiếu cố mới là quan trọng nhất. Bọn họ già rồi, liền tính lại từ ái, chính là hoa càng nhiều thời gian chiếu cố hài tử, chỉ sợ cũng là thẩm vọng thư. Cao Sâm không đồng ý. Thẩm, vọng thư rủ một nói. Nàng cũng không để ý nuôi nấng Cao Hy, rốt cuộc ngây thơ đáng yêu hài tử, không ai có thể đủ cử tuyệt. Hắn vẫn là nàng huyết mạch tương liên thân nhân. Đã kêu tiểu Hy lưu tại trong nhà, Cao Sâm nơi đó ta đi nói. Thịnh phụ dừng một chút, lại đối thẩm vọng thư dò hỏi một ít cao gia sự tình. Cao Sâm bắt lấy thẩm vọng thư bả vai nổi điên sự tình, thẩm vọng thư cũng không có dấu giếng Không chỉ có cao xâm nhiệt huyết ghế trên, chỉ sợ còn phải tới thịnh gia làm ầm ị mấy lần, mới có thể bỏ qua. Nàng một năm một người cấp nói, tức khắc liền thấy thịnh phụ tức giận đến trắng mặt. Hắn gắt cao mà che lại chính mình ngực, cơ hồ muốn chập trận ra bệnh tim tới. Rốt cuộc cao xâm chuyện này quá gọi người sinh khí, tỷ tỷ đã chết liền nhìn trúng muội muội, này quá ghê tẩm người. Thịnh phụ đã tức giận đến thở hổn hển, Này phương bác đảng! Vương bác đảng, nhìn chính mình trước mặt mỹ lệ như thuận tiểu nữ nhi, thịnh phụ lớn tiếng rít cào, thịnh mẫu cũng nhỏ giọng đứt nở lên. Chết, bọn họ cũng trước nay không nghĩ tới, đem tiểu nữ nhi cũng gả đến cao thị đi. Biết hắn làm người là được, chỉ là ta nghĩ, họ cao người này tâm cơ thâm trầm, làm người vô sĩ không từ thủ đoạn, ba ba ngày cùng hắn làm buôn bán nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không hắn một khi trở mặt. Ai còn cùng chúng ta giảng gia vợ con rể chi tình? Lúc trước cao thị chính là dùng mấy cái có vấn đề hợp đồng tể suy sụp thịnh gia, thẩm vọng thư mặt mày bất động mà nói, sở hữu hợp đồng, chúng ta đều phải. Cẩn thận một ít, phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân, phòng người chu đáo đi. Thịnh giao từ trước là cái chỉ biết an phận thủ thường ngoan nữ hài nhi, chính là lại ở ngay lúc này nói ra như vậy có đạo lý nói, tức khác kêu thịnh phụ kinh hỉ không thôi. Ngươi nói đúng, hắn liên tục gật đầu. Vậy tiện nghi hắn cùng cái kia tiểu bảo mẫu. Thịnh mẫu có chút không mau hỏi. Nếu ta là ngài, nhất định cách nàng xa xa nhi. Thẩm vọng thừa ý vì thâm trường mà nói. Cao xâm nhất định phải tể suy sực. Thịnh gia còn có một cái càng vì quan trọng nguyên nhân, chỉ là, nàng đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình. liền nghe thấy thịnh mẫu nhỏ giọng nhi nói, ai có thời gian để ý tới bọn họ. Bất quá, trao trao ngươi có biết hay không? Chúng ta nơi này tới cái người trẻ tuổi, rất có thực lực. Trên mặt nàng mang theo bác quái biểu tình thấp trọng nói, tựa hồ ở em sản phẩm trong nước nghiệp rất lớn, lần này tới chúng ta nơi này đầu tư, mặt trên rất coi trọng, nghe nói thực lực hùng hậu. Nàng đều là nghe, nói, nghĩ nghĩ liền nói nói, cùng chúng ta phản phất vẫn là hàng xóm, chỉ là ngươi đại tỷ không có. Nhà chúng ta cần nhất không lớn đặt chân những cái đó yến hội gì đó, liền không có gặp qua người kia. Nàng có chút tiếc nuối mà nói. Liền tính thịnh gia đã là hào phú, chính là ai còn không nghĩ nhiều kiếm tiền đâu. Cái kia trong truyền thuyết đại nhà đầu tư trong tay hợp tác hạng mục không ít, sẽ có mấy cái đối thịnh gia ăn uống nếu có thể hợp tác thì tốt rồi, đáng tiếc chính là thịnh gia. Càng thiên hướng trình giữ cái đã có, gần nhất cũng không lớn thiệp tế vòng. Lúc này thịnh mẫu nói ra, càng nhiều lại là vì thẩm vọng thư, rốt cuộc nàng cũng tới rồi nên kết hôn tuổi tác, làm người lại ôn hòa đơn thuần, thịnh mẫu hy vọng, cho nàng tìm một cái có thể bảo đảm nàng kiếp sau hạnh phúc trượng phu, mà không phải cao xâm loại này vương bác đảng. Thẩm vọng thư nhịn không được cười cười, tựa hồ không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình liền có thực thích nhập lòng nàng hôn sự cha mẹ, còn, luôn là lo lắng nàng gả sai người. Gọi người cấp lừa, nữ hài tử nhìn thấy nhiều thức quản, mới có thể không bị người lừa, về sau ly cao xăm xa một chút, này vương bác đảng, theo ta thấy thấy phi lộc người của hắn gia không thể. Thịnh mẫu ôm hận nói, thực xin lỗi tỷ tỷ ngươi, thực xin lỗi tiểu hy, hắn còn nghĩ đến khi dễ ngươi. Ngươi làm người đơn thuần, tâm lại mềm, gọi người hóng hai câu liền đáp ứng bọn họ những cái đó vô lý yêu cầu, chỉ sợ cao xăm còn phải tới dây chưa ngươi. Bất quá ngươi, đến nghe mụ mụ, không được đồng tình hắn, bằng không về sau có hại khẳng định là ngươi. Thịnh mẫu hoàn toàn không có nghĩ tới, chính mình nói thế nhưng sẽ một ngữ thành sấm. nàng hoài lo lắng cảm xúc, nhìn kêu chính mình nhọc lòng nữ nhi. Thẩm vọng thưa như thuận gật đầu, không có một chút phản bác. Hai mẹ con đang ở nói chuyện, thịnh phụ còn ngồi ở một bên không biết suy nghĩ cái gì, liền nghe thấy ngoài cửa có người bái phỏng. Người hầu đi mở cửa, thẩm vọng thư liền thấy ngoài cửa đứng thế, nhưng là mới vừa rồi nhận thức lôi huyền cùng lôi thiên. Lôi huyền như cũ không chút cẩu thả, mà ăn mặc hắn thủ công khảo cứu màu đen tây trang, cổ áo cắt cao mà thủ sẵn, vẫn luôn khấu tới rồi hàm dưới, lộ ra một loại nghiêm ngặt nghiêm túc. Hắn bên người đi theo một cái béo đô đô tiểu hài tử, đem giấy xác bảo kiếm đã sớm không biết đi nơi nào. Lúc này ngoan ngoan ngoãn ngoãn, phi thường lễ phép mà đứng ở lôi huyền phía sau. Thẩm vọng thư kinh ngạc đứng dậy, đón qua đi lễ phép hỏi, lôi tiên, xin đây là... nặng lời còn chưa dứt, liền thấy tiểu mập mập đã phát lại đây ôm đùi. Đói! Hắn ngửa đầu đáng thương hề hề mà hướng về phía thẩm vọng thư nói. Béo đô đô tiểu bao tử, thẩm vọng thư xem hắn như vậy đáng thương, tức khắc mềm lòng. Lôi huyền hắt trầm mắt đảo qua ôm thẩm vọng thư đùi cỏ tới cỏ đi tiểu béo. Người nam nhân này toàn thân tràn ngập từ trong xương cốt lộ ra tới lạnh nhà. Phản phất hoàn toàn không có nhân loại cảm tình giống nhau. Nhị vị là, thịnh phụ đi tới tò mò hỏi. Mạo mùi đến thăm, là chúng ta thất lễ. Ngoài dự đoán mọi người chính là lôi huyền thoạt nhìn phi thường khách khí, hắn đệ ra bản thân danh thiếp thấy thịnh phụ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Càng từng chữ một mà nói, đứa nhỏ này thấy cao hy vào nơi này, cho nên muốn tới bái phẩm. Bọn họ là bạn tốt. Hắn cuối cùng bổ sung nói. Hắn một bên nói một bên thấy tiểu mập mạp chính ngửa đầu chờ mong, mà nhìn thẩm vọng thư, người sau đầy mặt mê mang, kia mỹ lệ trên mặt lại có chút đáng thương sở sở, lạnh. Băng khóe miệng gợi lên một ít, nghe được thịnh phụ kinh hô, đem ánh mắt chuyển qua tới. Người chính là lôi thị tập đoàn tài chính. thịnh phụ như cũ cười bắt tay nói ngươi hảo ngươi hảo hắn tươi cười phi thường thân cận hiển nhiên lôi thị tập đoàn tài chính tựa hồ rất có thực lực bộ dáng thẩm vọng thư suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới thành thị này có lôi thị tập đoàn tài chính không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình phụ thân em quốc đại nhà đầu tư thịnh mẫu đè thấp thanh âm nói thẩm vọng thư tức khắc bừng tỉnh đại ngộ minh bạch thịnh phụ vì cái gì như vậy nhiệt tình bất quá nạn đối sinh ý thượng sự tình trước mắt hiểu biết không nhiều lắm thấy tiểu mập mập chính ngửa đầu ôm chính mình đùi cười sờ sờ hắn đầu nhỏ đây là lôi da tiểu thiếu da thật là đáng yêu thịnh phụ ngụy trang từ ái mà đồng dạng sờ sờ tiểu mập mập đầu nhỏ bất quá hắn trong lòng nhưng thật ra có chút đáng tiếc môn đăng hộ đối hắn vốn đang tưởng đem chính mình thứ nữ đề cử cấp vị này lôi tổng trước giao cái bằng hữu nếu có chuyên phân có thể đi đến cùng nhau thứ nữ tuổi già nói vậy cũng quá đến sẽ không kém bất quá nhi tử đều có thể ôm đùi hiển nhiên lôi huyền đã kết hôn hắn tự nhỏ bất hảo hắn ba đều quản không được hắn lôi huyền nhìn co rúm lại một chút tiểu mập mạp sắc mặt lãnh đạm mà nói hắn anh tuấn mặt tựa hồ cứng đời giống như nhâm thạch Cũng cơ hội nhìn không ra có bất luận cái gì biểu tình, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Thịnh phụ trên mặt lại. nhưng này một câu lộ ra một mặt kinh ngạc, nhìn nhìn béo đô đô lôi thiên, nhìn nhìn lại anh Tuấn đỉnh bạc lôi huyền. Nguyên lai này không phải hai cha con a thẩm vọng thư cũng nhìn không được kinh ngạc một chút, quay đầu lại nhìn nhìn cái này tên là lôi huyền thanh niên. Nghe được nguyên lai lôi thiên không phải con hắn, không khỏi trong lòng sinh ra một loài cấp bách hy vọng. Nhưng mà người này gần trong gang tất, lại không có nửa điểm lệnh thẩm vọng thư cảm thấy quen thuộc cảm giác, cũng không có gặp được A huyền khi rung động, kêu thẩm vọng thư trở nên có chút khó có thể lựa chọn. Nàng thực hối hận, mỗi một đời đều là A huyền trước tìm được nàng, nhận ra nàng, bởi vậy đương A huyền không biết tung tích thời điểm, nàng thậm chí liền nhận ra hắn đến tột cùng có phải hay không chính mình A huyền, đều làm không được. Nàng trong lòng ai thắng một tiếng, lại sẽ không ở không rõ phía trước, cấp lôi huyền bất luận cái gì một chút quá mức ám chỉ. Nếu hắn thật sự không phải, nàng cố tình, thân cận, có lẽ sẽ xúc phạm tới người khác, hoặc là cho người ta thêm phiền toái. Bởi vậy nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn béo đô đô tiểu mập mạp ở chính mình bên người vặn vẹo chơi bão. Hắn hoàn toàn không có phía trước bị chính mình hôn một cái ngượng ngùng cùng khẩn trương. Ngược lại tràn ngập chờ mong mà ngửa đầu trộm đánh giá thẩm vọng thư. Thẩm vọng thư từ hắn ánh mắt cảm thấy chính mình biết điểm nhi cái gì, chần chờ mà nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhi, liền thấy hắn mặt đỏ. Phụng chính mình liền nỗ lực làm ra một bộ thực đáng tin cậy bộ dáng, nhỏ giọng nói, kỵ sĩ đại nhân bị công chúa thích. Hắn dùng sức địa điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Hắn thực thích cùng người thân cận. thẩm vọng thư một bên gọi người đi kêu cao hy xuống lầu tới gặp tiểu đồng bọn một bên đối lôi thiên có chút nghi hoặc hắn vì cái gì không lưu tại chính mình cha mẹ bên người mà là đi theo lôi huyền bên người sinh hoạt nghe lôi huyền ý tứ ít nhất phụ thân hắn vẫn là trên đời hơn nữa xem hắn kia khiêu thoát bướng bỉnh bộ dáng cũng hoàn toàn không giống bị phụ thân chán két hài tử lôi tiên sinh tới cửa như thế nào còn mang theo lễ vật Lôi huyền lễ phép mà đem lễ gặp mặt đưa cho thịnh phụ, thịnh phụ liền cười nhận lấy, thỉnh lôi huyền đi tới phòng khách ngồi xuống. Bọn họ bên người chính là thẩm vọng thư cùng lôi thiên, mỹ lệ nữ tự ôm lấy một cái tiểu mập mạp bả vai, chính nghe hắn nỗ lực mà năng nị chính mình, muốn cùng nhau chơi đùa. Này chơi đùa hiển nhiên là nhân vật. Sắm vai, thẩm vọng thư bất đắc chỉ, mà nhìn này tiểu mập mập kêu thảm thiết một tiếng ngửa mặt lên trời phiên đảo, lộ ra chính mình tròn vo tiểu cái bụng, nhỏ giọng nhi nói, Mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết ăn hư mẫu hậu độc quả táo, yêu cầu một cái hôn mới có thể tỉnh lại. Hắn biểu môi nhắm mắt lại, Mỹ tư tư mà chờ mong thân thân. Này đều cái gì lung tung rối loạn. Trên đời này có hay không béo đô đô công chúa Bạch Tuyết đâu? Thẩm vọng thư chở khóc chở cười, nhìn này tiểu mập mạp nỗ lực ngẹn chính. Mình trong lòng ý cười. Tiểu mập mạp miệng dẫu đến cao cao, rầm rì. Một con đỏ rực quả táo từ trước mà hàng, ngăn chặn béo công chúa miệng. Lôi huyền thu tay lại, nhìn nhìn chính mình trước mặt trên bàn thiếu một cái quả táo mâm đựng trái cây. Nhìn nhìn lại ngậm quả táo vẻ mặt dại ra tiểu mập mạp. Đọc quả táo, ngươi đã quên ăn. Tiểu mập mập thuốc tha thuốc thích nước nở mà cầm một viên đại quả táo. Hắn cảm thấy chính mình sẽ không bị quả táo độc chết, mà là sẽ bị căng chết. Tuy rằng hắn rất béo, chính là cũng ăn không vô thật lớn một cái quả táo, nhưng mà thẩm vọng thư cười xem cái này. Béo đô đô vật nhỏ hai chỉ tiểu béo tay phủng lại đại lại viên quả táo, một ngụm một ngụm hết sức chuyên chú mà cầm, hai chỉ cương mặt đều cổ lên, lại nhịn không được cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Nàng vương một ngón tay chọc chọc này đáng thương tiểu mập mập quai hàm, xem hắn hừ hừ xem chính mình, ôn thanh nói, ăn không vô liền không cần ăn. Nàng chuỗi tay đem quả táo lấy lại đây, đôi tay dùng sức muốn bẻ ra. Này quả táo, dùng sức thật lâu, trầm mặt mà một lần nữa đem quả táo nhét trở lại tiểu mập mập trong tay. vẻ bất động, ngươi chậm rãi như ăn. Thẩm vọng thư xoa trên đầu hẳn nói, lôi thiên đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Thất vọng cực kỳ, một con bàn tay to từ trong tay của hắn đoạt lấy quả táo, răng rắc một tiếng, quả táo bị bẻ ra thành hai nửa. Một nửa nhi thượng đều là lôi thiên tiểu dấu răng nhi, một nửa bị tóc đen nam nhân đưa cho thẩm vọng thư. Ăn đi! Hắn tựa hồ nhíu nhíu mày, vẫn là thu hồi tay, đem kia một nửa quả táo đặt ở trên bàn, tự mâm đựng trái cây một lần nữa lấy ra một cái quả táo bẻ ra. Cái này sạch sẽ điểm. Hắn đưa cho Thẩm Vọng Thư một nửa quả táo nhàn nhạt mà nói, sắc mặt của hắn như cũ thập phần lạnh lùng trầm mặt, ánh mắt bên trong cũng không có càng nhiều cảm xúc, chính là Thẩm Vọng Thư ánh mắt lại hoảng hốt một chút. Liền thịnh phụ sắc mặt đều có chút kỳ dị, mà nhìn cái này lôi thị tập đoàn tài chính chấp trưởng giả này, tựa hồ phá lệ khác thường động tác. Bọn họ mới vừa rồi còn ở lẫn nhau thảo luận quốc nội tài chính kinh tế xu thế, lôi huyền tựa hồ đối tài chính có tin chuẩn phán đoán tuy rằng nói được không nhiều lắm chính là thịnh phụ lại từ trung gian được đến rất nhiều quý giá tin tức chính là liền ở vẻ mặt nghiêm túc mà nói đại sự thời điểm người nam nhân này tựa hồ đối thẩm vọng thư bỗng nhiên mà thoáng nhìn lúc sau đề tài liền trở nên kỳ quái lên hắn thoạt nhìn đối thẩm vọng thư cũng không có dư thừa nhiệt tình chính là nhất cử nhất động rồi lại cảm ơn Thẩm Vọng Thư cảm tạ một tiếng, lại thấy bên người bù bẩm bẹp bẹp khóe miệng. Hiển nhiên là Lôi Huyền ghét bỏ kêu tiểu mập mạp thực bị thương. Thẩm Vọng Thư nhịn không được mỉm cười lên, nàng ánh mắt trở nên mềm mại, cúi đầu sờ sờ tiểu mập mạp đầu tóc. đem kia trong tay quả táo đặt ở trong tay cắn một ngụm, tựa hồ cái kia chính nhìn chính mình tóc đen nam nhân thực vừa lòng bộ dáng, lại lần nữa đem Lôi Thiên gặm quá quả táo lấy lại đây đồng dạng cắn một ngụm. Cái này động tác keo lôi huyền lộ ra một tia không vui ở thẩm vọng thư không có nhìn đến địa phương khác một fan béo chất nhi tiểu mềm thịt chính là lôi thiên lại không kịp đi theo nhà mình trưởng mối khắc khẩu hắn ngây ngô cười mà ngửa đầu nhìn thẩm vọng thư vỡ ra miệng nhỏ nhào vào thẩm vọng thư trong lòng ngực đắc ý mà kêu lên công chúa liền thích kỵ sĩ hắn cọ cọ thẩm vọng thư vòng eo thẩm vọng thư cảm thấy đồng thoại có độc Xem qua truyện cổ tích sẽ tạo thành thực nghiêm trọng sự, kiện, béo kỳ sĩ hủy thơ ấu, hắn cho ngươi thêm phiền toái xin lỗi. Lôi huyền lại khác một phen bụ bẩm mông nhỏ, xem hắn vặn vẹo, phủng mông lại không từ thẩm vọng thư trong lòng ngược ra tới, đối thẩm vọng thư cật đầu mà nói. Tuy rằng ở xin lỗi, chính là người nam nhân này như cũ sắc mặt nghiêm túc, biểu tình lãnh đạm, thẩm vọng thư liền cười cười. nàng trong lòng đối cùng an huyền có đồng dạng tên người đều nhìn với con mắt khác tuy rằng người nam nhân này có lẽ không phải an huyền bất quá thoạt nhìn người không tồi một cái đối hài tử người rất tốt nói vậy có một viên thiện lương tâm nàng cúi đầu cười sờ sờ lôi thiên đầu nhỏ nói sẽ không ta cảm thấy tiểu thiên thực đáng yêu huống chi còn có thể cùng cao hy làm một đôi nhi tiểu đồng bọn nhi đảm đương cháu ngoại trai người bảo vệ Thẩm vọng thư đương nhiên sẽ thích này đáng yêu hài tử. Nàng vuốt hài tử đầu, xem hắn như vậy ngoan ngoãn, liền cười hỏi, muốn hay không đi gặp tiểu hy? Muốn. Tiểu mập mạp đối nàng vương tay. Cầu ôm. Thẩm vọng thư đứng dậy, cười tủm tiểm mà đối lôi thiên vương tay, ôm lấy hắn tiểu bả vai trùng sức, lại trùng lực, tiếp tục trùng sức, kỳ sĩ đều yêu cầu chính mình đi đường. Nàng mặt vô biểu tình mà buông ra bụ bẩm bả vai, ôm thanh nói. lơ huyền thờ ơ lạnh nhạt thấy lôi thiên điểm đầu nhỏ cảm thấy có đạo lý lãnh đạm mà ở một bên nói ngươi quá béo công chúa ôm bất động tiểu mập mạp cảm thấy non nớt tiểu tâm linh đã chịu nghiêm trọng thương tổn ngửa đầu hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn thẩm vọng thư thẩm vọng thư xoa xoa khóe mắt nàng không nói gì hiển nhiên béo kỵ sĩ liền biết là cái tình huống như thế nào oa mà một tiếng khóc ra tới bỏ qua một bên cẳng chân nhi chạy ra Lôi tiên sinh, thẩm vọng thư cảm thấy muốn cùng lôi huyền nói rõ ràng, thở dài nói, hài tử tâm linh thực yếu ớt, ngươi không thể như vậy thương tổn bọn họ. Nàng thấy này anh Tuấn mà lạnh lùng nam nhân ngửa đầu trầm mặt mà nhìn chính mình, bên ngoài chương quan chiếu tiến vào, chiếu vào người. Nam nhân này kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt, cặp kia hát trầm trong ánh mắt, lại tựa hồ có một bó quang ở chậm rãi sống lại. nàng tránh đi người nam nhân này nhìn chính mình chuyên chu ánh mắt nhàn nhạt mà nói đại nhân thuận miệng một câu lại không biết đối với hài tử tới nói là trong lòng bóng ma lôi huyền lẳng lặng mà nhìn ôn nhu mỹ lệ nữ nhân nàng thoạt nhìn ôn nhu hiền huệ cực kỳ chính là dấu ở này phân ôm nhu dưới hắn ngẩn ngẩn lại có một loại mạt danh cảm giác kia phía dưới áp lực chính là càng thêm mỹ lệ linh hồn Hắn thậm chí không thể đem đôi mắt từ nàng trên người trời đi khai. Chúng ta mỗi ngày đều như vậy đối thoại, hắn hẳn là đã sớm thói quen. Bất quá, thực xin lỗi. Hắn nhìn đến thẩm vọng thư trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, tựa hồ không tin chính mình đối xin lỗi. So với nàng khiếp sợ, càng kêu hắn khiếp sợ chính là chính mình. Hắn chưa bao giờ có đối bất luận cái gì một người thỏa hiệp quá, cũng chưa từng có đối bất luận cái gì một nữ nhân, từng có. như vậy để ý tựa hồ là đương hắn lần đầu tiên gặp mặt hắn liền trở nên đối nàng phá lệ chú ý đương hắn ngăn chặn nàng đặt ở sương hành lý thượng tay thời điểm trong lòng dùng sức mà chặt lại phản phất đều sẽ không nhảy lên liền linh hồn đều ở run rẩy cái loại này phá lệ cảm xúc kêu hắn cảm thấy nghi hoặc cực kỳ hắn từ lúc còn nhỏ tới nay liền đối người cảm tình phi thường đậm mà Không chỉ có là tình thân tình bạn vẫn là tình yêu, ở hắn trong lòng đều thuộc về không quan trọng đồ. Vật, hắn toàn bộ lực chú ý đều chuyên chú ở chính mình tài chính vương quốc thượng, chỉ có đương chính mình tài phú ngày qua ngày mà tăng trưởng, hắn mới cảm thấy chính mình có chân chính nhân sinh. Hắn trước nay đối người đều phi thường lãnh đạm. Cũng cũng không sẽ vì bất luận kẻ nào động tâm, phản phất tự sinh ra thời điểm, thần minh liền quên đem chân chính thuộc về nhân loại cảm tình giao cho hắn. Không có cảm tình, hắn lại có thể càng thêm lý trí mà công tác. Không cần bị cảm tình ràng, buộc cho nên hắn luôn là sẽ phi thường quyết đoán, sẽ vì tập đoàn tài chính đạt được lớn nhất ít lợi. Hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy thực hảo, là nhất thích hợp chính mình phương thức. Thậm chí sẽ đối bên người có nhiều hơn người lấy lòng hắn mà cảm thấy chán ghét. Thân phận của hắn cao cao tại thường, cho nên có rất nhiều cả trai lẫn gái quay chung quanh ở hắn bên người, chính là hắn liền nhiều xem một cái hứng thú đều không có. Hắn cảm thấy chính mình là sẽ không kết hôn, bởi vì hắn không thể chịu đựng được chính mình sẽ cùng một người khác sinh hoạt ở bên nhau. Cho dù có dục phọng, chính là này đó thuộc về bình thường nam nhân dục phọng. Chỉ cần một cái kêu hắn cả người thông thái tắm nước lạnh, hoặc là càng nhiều công tác văn kiện là có thể tiêu trừ, kia còn cần nữ nhân làm cái gì? Hắn không cần nữ nhân, bởi vậy cũng không có nhi tử, may mà hắn thu hoạch một cái không thể hiểu được đưa cho hắn chất nhi. Không cần chính mình xin, còn có một cái người thừa kế, đối lôi huyền tới. Nói như vậy đủ rồi. Bất quá hắn tính tình lãnh đạm, cũng không cảm thấy hài tử liền yêu cầu ôm như tương đãi, Cho nên ngày thường nói chuyện liền rất tùy tiện, thẳng đến hắn gặp được nữ nhân này. Hắn không sao cả mà đi theo chính mình nhìn một đống đồng thoại thư, liền làm ầm ý lên chất nhi đi xem hắn vĩ đại cứu viện sự nghiệp, chính là gặp được nữ nhân này, lại kêu hắn trở nên có chút không giống nhau. Hắn ánh mắt luôn là không tự chủ được mà chuyển tới nàng tồn tại địa phương, liền tính chính. Mình nỗ lực có để ý không, đối nàng lựa chọn làm lơ, chính là lại không tự chủ được mà lôi kéo chính mình cháu trai đi tới nàng trong nhà. Hắn đã khắc chế không cần đi để ý tới ngữ nhân này, chính là nàng tiếng cười cùng ôn như thanh âm, nhưng vẫn đều hướng lỗ tay hắn toản. Loài cảm giác này kêu lôi huyền có chút cảnh giác, càng kêu hắn cảm thấy cảnh giác là đương nàng trên mặt lộ ra không tán đồng, hắn xin lỗi cũng đã buộc miệng thốt ra. Hắn vì chính mình thân thể trực tiếp cảm thấy mặt danh, khiết sợ. Chính là nhìn đến thẩm vọng thư kinh ngạc nhìn chính mình, lôi huyền lại cảm thấy chính mình vô pháp đối nàng sinh khí. Hắn thậm chí đương nhiên mà cảm thấy, kêu nàng cảm thấy vui sướng mới là hắn nên làm sự tình. Phát hiện chính mình phá lệ bất đồng tâm tình, lôi huyền chậm rãi đứng dậy, đi tới thẩm vọng thư trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Hắn so nàng cao rất nhiều, cũng so nàng cường tráng. Cái này tinh tế Nhu nhược nữ nhân phản phất có thể bị hắn dễ dàng bẻ cậy chống. Nhau, lôi huyền nhìn nàng kinh ngạc ngửa đầu nhìn chính mình, cặp kia sáng ngời rồi lại phản phất ẩn chứa vô số mỹ lệ sát thái đôi mắt, kêu hắn hoảng hốt một chút. So với linh hồn dân lên bừng tỉnh, hắn tâm lại ở kịch liệt mà nhảy lên. Hắn lý trí ở nàng tươi cười chậm rãi hòa tan, có xa là ấm áp vui sướng ở lan tràn. Hắn lại không kháng cự tâm tình của mình. Lôi tiên sinh là cái đại nam nhân, nói vậy không bằng nữ nhân thận trọng. Thịnh mẫu liền ở một bên giải vây cười nói, nếu có thể, tiểu thiên liền thịnh, lôi huyền nhạy bén, mà cảm thấy chính mình không thích dùng thịnh tiểu thư xưng hô tới xưng hô nàng, đồng dạng cũng không thích thịnh giao tên này, hắn cảm thấy nữ nhân này có một cái khác tên, chỉ nên thuộc về hắn một người, chỉ hắn có thể kêu, chính là cái tên kia nghẹn ở trong miệng của hắn. tựa hồ tùy thời có thể bụt miệng thốt ra, rồi lại có một tầng mông lung sương mù, kêu hắn nhớ không nổi cái tên kia đến tột cùng gọi là gì. Hắn cảm thấy cái tên kia miêu tả sinh động, lại như thế nào đều nhớ không nổi, loại này bị đè nén tâm tình kêu hắn trầm trầm sắc mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Tiểu thiên cùng tiểu hy là bằng hữu, nói thỉnh tự có chút khách khí. Thẩm vọng thư không thèm để ý mà nói. Đôi huyền há miệng thở dốc. Nếu mày nhìn thẩm vọng thư, tiểu thiên là ta cháu trai, ta công tác vội, xem nhẹ hắn rất nhiều, cũng không có thời gian nhiều dạy chỗ hắn. Hắn kiên nhẫn mà đối thẩm vọng thư nói chuyện, sắc mặt như cụ lạnh lùng, chính là thanh âm lại ôn hòa. Rất nhiều, cặp mắt kia không tự chủ mà dừng ở thẩm vọng thư cặp kia liễm diễm trong ánh mắt. Hắn cảm thấy này đôi mắt quen thuộc cực kỳ. Phản phất đã bị chính mình đặt ở trong lòng rất nhiều rất nhiều năm, chính là lại nhớ không nổi đôi mắt, chính mình đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Đầu của hắn có chút đau, lại không có lộ ra càng nhiều gì sắc, nhẹ giọng nói, nếu ta có làm sai, thỉnh ngươi nhất định nhắc nhở ta. So với những cái đó quen thuộc, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình càng thích, là hắn đối nàng cảm thấy xa lạ khi tâm động. Khi tựa hồ đại biểu, nàng lại chỉ thuộc về hắn một người. Đây là đương nhiên, thẩm vọng thư nhưng thật ra cảm thấy vị này, lôi thị tập đoàn tài chính lôi huyền thực khiêm tốn. Nàng đồng dạng thực thích lôi thiên, một quay đầu thấy kia tiểu mập mạp chính ghé, và thông hướng lầu hai chuyện biến ra mắt trong mông mà nhìn chính mình, đối lôi huyền cực gật đầu, hướng tiểu mập mạp đi qua đi. Nàng đương nhiên không có nghe được phía sau nam nhân kia có, chút căng chặt lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi có thể kêu ta an huyền. Bất quá liền tính thẩm vọng thưa nghe được, cũng sẽ không kêu tên này. Đối nàng tới nói, An Huyền chỉ có một, nàng sẽ không lại kêu một người khác tên này. Nàng bước nhanh hướng lôi thiên đi đến, xem này tiểu mập mập thật cẩn thận mà bắt được chính mình góc áo, liền mang theo hắn cùng đi Cao Hy phòng. Cao Hy chính hát hưu hắc hưu mà cho chính mình sửa sang lại phòng nhỏ, hắn đơn bạc cực kỳ, chỉ ở trên giường bày vài món chính mình. Đồng thoại thư liền mệt đến khuôn mặt nhỏ đó bừng, thấy thẩm vọng thư cùng lôi thiên tiến vào, tiểu hài tự trắng nõn trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tiểu gì? Ngoan! Thẩm vọng thư kêu cao hy cùng lôi thiên lăn đến rất lớn trên trường đi lăn lộn, chính mình đem từ cao gia mang về tới kia phó đại ảnh chụp treo ở trên tường. Nàng yên lặng mà nhìn ảnh chụp mẫu tử, nghe phía sau hai đứa nhỏ nhỏ giọng nhi đùa giỡn, ánh mắt trầm trầm. mặc kệ thịnh gia lại như thế nào bất mãn cao xâm như cũ là cao hi người giám hộ có hắn ở chỉ cần hắn không muốn hoặc là đưa ra vấn đề khi cao hi liền không khả năng cùng thịnh gia vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau đối với cao hi tới nói có cao xâm như vậy một cái hỗn trướng ba ba cũng không phải một chuyện tốt chính là liền tính thịnh gia muốn cướp đoạt cao hi nuôi nấng quyền chỉ sợ cũng là một kiện thực gian nan sự tình nàng ánh mắt có chút âm trầm Một bàn tay nhẹ nhàng mà xẹt qua trên ảnh chụp cười đến Mỹ lệ thịnh gia mặt, cười lên một cái châm, Chợt biểu tình, nhẹ giọng nói, ngươi nhất định không thể tưởng được, có lẽ, ngươi đóng mắt, rốt cuộc nhìn không tới người nam nhân này, cũng khá tốt. Đường cao xăm chân chính mà cùng sở tương vân, không còn có một chút cản trở mà kết hợp ở bên nhau, hắn đã từng nói qua. Hắn có lẽ yêu cũng không phải thịnh gia mà chỉ là yêu một cái chính mình vừa lòng thê tử sao mang đến vinh quang. Hắn vừa lòng thịnh gia cho chính mình tăng thêm làm người khen hâm mộ cùng ca ngợi, vừa lòng thịnh gia cho, chính mình mang đến cao quý chồng giỏi, vừa lòng thịnh gia cho chính mình mang đến những cái đó an ổn. Chính là đương hắn yêu sở tương vân mới hiểu được, hết thảy hoàng mỹ, đều không kịp thiệt tình tâm động tới rõ ràng. Có lẽ thịnh gia chết ở người nam nhân này, còn ở đối nàng thực ôm như thời điểm là một kiện hạnh phúc sự tình. Khi nặng liền sẽ không nhìn đến chính mình trượng phu, vì một cái khác nữ nhân trở nên nôn nóng, trở nên không giống chính mình, trở nên đem chính mình rất nhiều từ trước. Kiên trì đồ vật đều vứt bỏ sau sắc mặt. Ta sẽ chiếu cố tiểu hy. Thẩm vọng thư sờ sờ thịnh da mặt. Vị này tỷ tỷ đem chính mình như vậy, nhiều tài sản đều để lại cho chính mình muội muội mặc kệ là vì cái gì, thẩm vọng thư đều sẽ dùng chính mình sở hữu tinh lực đi bảo hộ nặng lưu, lại hài tử. Thẩm vọng thư trong mắt hiện lên quan mang nhàn nhạc. nhạc. Thịnh gia đem chính mình danh nghĩa sở hữu cao thị tập đoàn cổ phần đều để lại, cho nàng, khi nàng hiện giờ cũng là cao thị đại cổ đông. Tuy rằng nàng, cổ phần vẫn như cũ không bằng cao xăm, chính là ai nói chính mình không thể đủ được đến cao thị tập đoàn đâu. Nàng vẫn là cảm thấy, cao xăm loại người này cũng nên nếm thử phá sẵn bị hủy chung tư vị, cũng càng thêm cảm thấy, nếu hắn cũng không còn nữa. Khi Cao Hy nuôi nấng quyền mới có thể một lần nữa trở lại thịnh gia trong tay. Trên mặt nàng tươi cười sung sướng lên, hiển nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa hướng đi, nàng thu hồi tay, cười tủm tỉm mà đi cùng hai đứa nhỏ chơi đùa. Nàng tươi, cười ôm nhu, Cao Hy cùng lôi thiên đều đối như vậy tươi cười tràn ngập không muốn xa rời. Tiểu gì giống mụ mụ. Cao Hy cũng tiếng thẩm vọng thư trong lòng ngực nhỏ giọng nhi nói. Thẩm vọng thư nửa dựa vào trên giường, lộ ra một đôi thon dài mảnh khảnh cẳng chân tới, nàng đã sớm đem trên chân giày cao cót không biết đã đi nơi nào, trong tay vũng một quyển đồng thoại thư. Bất quá vì giữ được nhà mình tiểu cháu ngoại trai kia thuần khiết nụ hôn đầu tiên, thẩm vọng thư lý trí mà đem ngủ mỹ nhân, cấp để ở nhìn không thấy gốc, bắt đầu thuần phát mà cấp hai đứa nhỏ đem ba con tiểu trư chuyện xưa. Nhưng tự hồ mặc kệ nàng nói cái gì chuyện xưa. hai đứa nhỏ đều thực thích bộ dáng cao hi ngoan ngoãn mà dựa sát vào nhau nàng lôi thiên cắn chính mình tiểu béo tay sau một lúc lâu da mặt dày cũng bỏ tiếng thẩm vọng thư trong lòng ngực hắn thỏa mãn mà cò cò thẩm vọng thư cổ đem chính mình vùi vào nàng trong lòng ngực đây là mụ mụ cảm giác sao hắn đối cao hi hỏi tựa hồ cao hi đồng dạng biết hắn rất nhiều sự không hỏi này rõ ràng rất quá gì vấn đề đến tột cùng từ đâu mà đến Mà là trịnh trọng cật đầu Mụ mụ Cao Hy dùng sức địa điểm chính mình đầu nhỏ Tiểu mập mạp ngửa đi Nàng đón tiểu mập mạp sáng lấp lánh đôi mắt Vẫn là luyến tiếc nói ra cử tuyệt nói Thở dài một hơi nói Tiểu Hy cũng như vậy kêu sao Lôi thiên nhìn thẩm vọng thư trong chốc lát Đột nhiên hỏi Cao Hy nghĩ nghĩ Cật cật đầu Lôi thiên lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình Tiểu cậu nhi giống nhau thò qua tới cọ cọ thẩm vọng thư mặt nhỏ giọng nhi nói, kia tiểu thiên cũng kêu tiểu gì. Hắn tự hồ đối chính mình ở thẩm vọng thư, trước mặt được đến cùng Cao Hy giống nhau đại ngộ thật cao. Hứng, ôm thẩm vọng thư khanh khách mà vặn vẹo chính mình tiểu thân mình. Thẩm vọng thư cũng không thèm để ý, nhìn không phục Cao Hy cũng đi theo ở chính mình trên người vặn tới liền đi, đem hai đứa nhỏ ôm chặt một ít. cùng nhau dựa vào tiểu trường kim mềm mại cái đệm thượng nàng phiên trong tay đồng thoại thư sắc mặt thực thích ý lại cảm thấy có ánh mắt lẳng lặng mà dừng ở chính mình trên người nàng tò mò mà ngẩng đầu liền thấy lôi huyền đứng ở cửa nhìn nàng không biết suy nghĩ cái gì thịnh phụ thịnh mẫu cười cùng hắn đứng chung một chỗ thấy thẩm vọng thư liền cười nói mau đứng lên không còn sớm chúng ta không quấy rầy lôi huyền đối thẩm vọng thư cật gật đầu Đối lôi thiên ngoéo một cái chính mình ngón tay, tiểu mập mập đem mặt vùi vào thẩm vọng thư trong lòng ngực trang không phát hiện. Lôi thiên, nam nhân trầm thấp thanh âm, lệnh tiểu mập mập đánh một cái rùng mình, nếu không ăn cơm lại đi. Lôi thị tập đoàn tài chính phi thường có thực lực ai không muốn cùng, chi giao hảo, kêu chính mình công ty trở nên nâng cao một bước đau. Thịnh phụ lại thấy lôi thiên không muốn xa rời thẩm vọng thư bồi dáng lại cảm thấy thập phần đắc ý. số cuộc thẩm vọng thư như vậy chưa tiểu hài tự thích, kia cũng gọi người cảm thấy vui vẻ không phải. huống chi đương lôi thiên xuất hiện lúc sau, cao hi kia như cũ có chút bất an bộ dáng đều trở nên bình tĩnh xuống dưới, thịnh phụ đau lòng cháu ngoại, càng luyến tiếc kêu lôi thiên rời đi, liền cười đối lôi huyền nói, lôi tổng, Lần đầu tới cửa, cũng kêu chúng ta tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hắn thực nhiệt tình mà tiếp đón, lôi huyền trầm mặt một lát. Tiểu mập mạp từ thẩm vọng thư trong lòng ngực trò ra một cái đầu nhỏ, khẩn trương mà nhìn hắn, quấy rầy. Thẩm vọng thư liền cảm thấy vụ bẩm nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng cảm thấy chính mình ngã vào trên trường không được tốt xem, vội vàng sờ sờ hai đứa nhỏ đầu nhỏ gọi bọn hắn bò đi, lúc này mới khởi động thân thể của mình. Nàng bay nhanh mà, sửa sang lại quần áo của mình, tìm kiếm chính mình giày. liền thấy chính mình nhọn nhọn dày cao cót một tả một hữu vứt trên mặt đất khụ một tiếng liền phải nhảy xuống giường lại thấy cái kia lãnh đạm nam nhân đi tới nhắc tới cặp kia giày đi đến nàng trước mặt yên lặng mà nhìn nàng thẩm vọng thư đồng dạng ngẩng đầu nhìn lôi huyền người nam nhân này trong ánh mắt lộ ra một mạc mờ mịt hắn cũng xác thật không rõ vì cái gì chính mình sẽ chủ động nhắc tới này đôi giày tử trên mặt đất lạnh hắn khô cằn mà nói Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, chính là hắn lại không cảm thấy dẫn theo giày sẽ kêu chính mình không cao hứng. Thẩm vọng thư lẳng lặng mà ngửa đầu nhìn người nam nhân này, sắc mặt có chút biến hóa. Nàng có chút không thể tin được, có chút khó có thể tự giữ, càng có rất nhiều một loại vô pháp kể ra kinh hỉ hoặc là khổ sở. Hắn vội ý thức mà làm này hết thảy, e sợ cho nàng chân rơi trên mặt đất bị cảm lạnh. Thậm chí không thèm để ý chính mình dẫn theo một đôi. Nữ nhân dày ném chính mình thân phận. Trên thế giới này như vậy yêu quý nàng, cũng chỉ có an huyền một cái mà thôi. Chính là nàng nhìn hắn nhìn, về phía chính mình lại xa là lại ẩn ngẩn trở nên quen thuộc ánh mắt, lại nhạy cảm mà cảm giác được, hắn không nhớ rõ nàng. Có lẽ là kim sắc không gian dị biến, hắn trong trí nhớ đã không có chính mình, kêu tâm tình của nàng trở nên mất mát đồng thời, rồi lại trở nên may mắn. Có lẽ hắn không quen biết chính mình, chính là hắn ở chính mình bên người, như vậy đủ rồi. Nàng thử mà đối hắn vương tay, liền thấy cái này cao lớn anh Tuấn Nam Nhân không lưng. Nàng nhéo nhéo lôi huyền lỗ tai. Hắn chủ động đem lỗ tai hướng tay nàng tặng đưa. Tiểu gì? Lôi thiên nhìn thẩm vọng thư hốc mắt đỏ, không khỏi nhỏ giọng kêu lên. Thẩm vọng thư vuốt hắn mặt cười cười, thanh âm nghẹn ngào nghẹn ngào, nói không ra lời. Nàng nỗ lực đối lôi huyền bài trừ một cái tư cười, lại thấy hắn chinh xung nhìn chính mình thật lâu, đột nhiên nói, ngươi nên xuyên giày. Hắn ngồi, sổng dưới đất thượng, nâng lên thẩm vọng thư, chân cho nàng mặc vào cặp kia có tinh xạo ánh sáng chạy cao có, hắn tạm dừng một chút, nhẹ giọng nói, rất quen thuộc. Nàng kêu hắn rất quen thuộc, trong lòng có kỳ dị cảm giác, nàng phản phất trên người mang theo hắn sợ không có quan minh. Mặc kệ nàng ở nơi nào, hắn đều nhịn không được muốn thấy nàng. Thấy nàng thời điểm, hắn sẽ cảm thấy vui sướng. Chính là hắn nói không nên lời. Trời xin trầm mặt ít lời, kêu hắn nói không nên lời nói như vậy. Lại cảm thấy chính mình, vì nàng làm cái gì đều nguyện ý rõ ràng sẽ thực gọi người mất mặt, cho người ta xuyên giày, hắn làm lên lại không có nửa điểm không muốn. Thẩm vọng thư nhấp nhấp khóe miệng, rõ ràng là trong lòng lại toan lại sát. Chính là nàng lại nhịn không được muốn cười một cái. Nàng thậm chí nghẹn lại một câu. Cái này, ở nhà thời điểm, nàng thật sự không muốn xuyên nhọn nhọn lại rất mệt chạy cao cót a, Không thoải mái. Lôi huyền chính cho nàng chân đặt ở trên mặt đất, hắn nửa quỳ. Ở nàng trước mặt, ngửa đầu thấy nàng hốc mắt đỏ bừng, không biết vì cái gì cảm thấy chính mình đau lòng khó nhịn. Hắn thậm chí không muốn nhìn đến nàng có một chút khổ sở. Vương tay cho nàng lau khô khóe mắt nước mắt, lại yên lặng mà cúi đầu, dùng lạnh lùng biểu tình nhìn nàng chân. Kia mặt trên cao cao cót dày khiến cho hắn chú ý, hắn như vậy chuyên chú, nếu thẩm vọng thư không phải biết hắn tính tình, nói vậy sẽ đem hắn coi như một cái đăng đồ tử, thật lâu, người nam nhân này đứng dậy. Hắn đi, đến đôi mắt đều phải trường ra tới thịnh phụ thịnh mẫu trước mặt, có dạy đế bằng sao? Hắn thanh âm trầm thấp hỏi. Thịnh phụ đã bị trước mắt một bàn chấn kinh rồi. Mặc kệ là lôi huyền đột nhiên động kinh giống nhau đi cho chính mình nữ nhi xuyên giày, vẫn là nữ nhi tuy rằng thoạt nhìn khóc, lại không có một chút không cao hứng, đều kêu hắn cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Rõ ràng này hai cái phía trước còn thực xa lạ. Ngắn ngủng thời gian ở bọn họ mí mắt phía dưới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Có. Hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía thịnh mẫu. hiển nhiên hy vọng chính mình càng hiểu nữ nhi tâm ý thê tử có thể, cho chính mình giải thích một chút. Nhưng mà thịnh mẫu cũng mở khiếp sợ, chỉ là theo bản năng mà chỉ chỉ đối diện một phòng. Cái kia phòng là thịnh giao phòng thay đồ, bên trong đều là quần áo dày. Hai vợ chồng già liền nhìn cao lớn nam nhân gặp thoáng qua, thực bình thường mà đi vào cái kia phòng. Người nam nhân này trên người phản phất có một loại cường đại khí tràn, tràn ngập đương, nhiên cảm giác. Hắn ở bên trong tạm dừng thật lâu, dẫn theo một đôi mềm mại chạy đi ra. Cái này, không phải còn phải cho hắn nữ nhi đổi giày đi. Anh Tuấn Cao lớn nam nhân mắt điếc tai ngơ, từ thịnh phụ bên người đi qua. Hắn đi đến thẩm vọng thư trước mặt, lưu loát mà đổi chạy, nhìn thẩm vọng thư trầm mặt. Thực thoải mái, thẩm vọng thư ở hắn trầm tình ánh mắt, lộ ra một cái tràn ngập hạnh phúc tươi cười. Lôi huyền dừng một chút. Hắn tựa hồ không biết làm sao, không biết lúc này nên làm chút. Cái gì, bần cùng kinh nghiệm cùng đối nữ nhân mờ mịt kêu hắn liền tính ở thẩm vọng thư, trước mặt, rõ ràng thực để ý nàng hỉ nộ, lại không biết ở ngay lúc này phải nói chút cái gì kêu nàng càng vui vẻ. Chính là hắn lại cảm thấy, nếu chính mình cái gì đều không nói, sẽ vô pháp biểu đạt tâm tình của mình. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút hối hận, hối hận chính mình vì những cái đó công tác. Hoàn toàn không hiểu đến một chút sẽ kêu nữ nhân cảm thấy chính mình đồng dạng tâm tình nói. Chỉ có thể cúi đầu nhìn nhìn thẩm vọng thư giày. Cái gì thẻ bài? Hắn đột nhiên hỏi. Không phải cái gì hàng hiệu, một nhà thủ công tiệm giày, bất quá kiểu dáng ta thực thích. Thẩm vọng thư sờ không được đầu óc mà nói. tựa hồ thay đổi một cái thế giới, An huyền tính tình trở nên kêu nàng xem không rõ. Ta sẽ mua nhà này tiệm giày. Lôi huyền nhàng nhạt mà nói, hắn ẩn nắp mà đỉnh đỉnh chính mình sống lưng, thẩm vọng thư trầm ngâm một chút, chậm rãi tiêu hóa những lời này, chần chờ mà, thử hỏi, là vì ta. Nàng thấy lôi huyền yên lặng mà nhìn chính mình, hoài phỏng đoán hỏi, gọi bọn hắn trong tiệm sở hữu dày đều về ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhịn không được cong lên đôi mắt nở nụ cười. Người nam nhân này hoàn toàn sẽ không nói làm cho người ta thích nói. Thậm chí mua tiệm giày gì đó nghe tới thực xuẩn bồ dáng, chính là thẩm vọng thư lại cảm thấy trong lòng vui sướng cực kỳ. Nàng lau lau khóe mắt, nơi đó lại có nước mắt chảy xuống tới, lại kêu nàng không muốn đi lau làm. Kia! Nước mắt vốn cũng không là thống khổ nước mắt. Lôi huyền nhìn lại khóc lại cười thẩm vọng thư, trong lòng có cái gì ở chậm rãi phá vỡ, há miệng thở dốc, muốn nói một câu dễ nghe. Sau đó hắn lạnh nhạt mà nhắm lại miệng, cật đầu nói, ơn. Một câu đều sẽ không nói, không biết nữ nhân thích nghe cái gì. Hắn đứng lên, dùng lạnh nhạt biểu tình nhìn bái thẩm vọng thư ai đầu nhỏ nhìn chính mình cháu trai, nâng nâng chính mình cầm. Tiểu mập mập trong mắt lại hiện lên một mặt cười xấu xa, bò xuống dưới. Ngồi ở thẩm vọng thư bên người, thò qua tới hôn hôn thẩm vọng thư mặt kêu lên, công chúa không cần rơi lệ lạp. Ngươi rơi lệ, kỳ sĩ tâm đều phải toái lạp. Hắn ôm thẩm vọng thư cánh tay thỏa mãn mà cò cò nhỏ giọng như nói, có kỳ sĩ ở, vĩnh viễn đều không gọi công chúa khổ sở. Chỉ cần công chúa vui sướng, liền tính, hắn ngưỡng đầu nhỏ nhìn khiếp sợ thẩm vọng thư hỏi, làm sao vậy tiểu gì? Thân phận chuyển hóa thượng, tiểu mập mạp hoàn toàn không có một chút áp lực, thực thỏa mãn bộ dáng. Ngươi với ai học? Đồng thoại thư nhưng giáo không ra như vậy buồn nôn lời ngon tiếng ngọt. Ba ba, tiểu mập mạp đương nhiên mà nói. Thẩm vọng thư thuận thế liền nghĩ vậy vật nhỏ nương truyện cổ tích mưu toan, lừa cạt nhà mình giáo ngoại ra nụ hôn đầu tiên sự tình. Cái này trong truyền thuyết lôi thiên ba ba, thoạt nhìn quả thực chính là cái hoa hoa công tử kinh điển điển phạm A. Về sau đừng nói nữa. Thẩm vọng thư cảm thấy chính mình đại khái là già rồi, thế nhưng không lớn thích ứng lời. Ngon tiếng ngọt, nghe nổi da gà đều rơi xuống, bớt quá trong miệng nói như vậy gọi người đánh rụng mình nói, thật sự có thể kêu nữ nhân tâm động. Nàng thật là không hiểu được, ngươi không thích. lôi huyền cảm thấy này vài câu quen tai, hát trầm trong ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đang ở vắt hết ốc mà tưởng lôi thiên hắn ba còn nói quá cái gì, thấy thẩm vọng thư thẳng xoa cánh tay. Đột nhiên hỏi, ai sẽ thích? Còn hoa hoa công tử đâu? Thẩm vọng thư hừ cười một tiếng, ta cũng không thích. Lôi, huyền đồng ý mà nói. Mỗi lần thấy lôi thiên hắn ba nói loại này lời nói, hắn đều tưởng trừ hắn. Hắn ba ba là, ta ca Lôi huyền dẫn theo này, cùng chính mình thân cha một cái khuôn màu ấn ra tới tiểu mập mạp phức trên mặt đất, xem hắn đánh một cái lăng nhi muốn đi ôm thẩm vọng thư chân. Tiến lên một bước ấn xuống, xem này tiểu mập mạp rầm rì mà vặn vẹo, chậm rãi nói, hái hoa ngắt cỏ quán, ta cũng không thích. Hắn xem thẩm vọng thư cật đầu, tựa hồ không có hoài nghi chính mình cũng là đồng. Dạng người, không biết vì cái gì vẫn là muốn biện giải một chút, ở cao hy cũng nhảy xuống hắt hưu hắc hưu, ở một bên bắt lấy tiểu đồng bọn nhi cứu giúp hắn khi, đối thẩm vọng thư chậm rãi nói, ta chán ghét cùng nữ nhân nói lời nói. Thẩm vọng thư khóe miệng run rẩy một chút, kia hắn cùng nàng hiện tại đang nói chuyện, là bởi vì nàng không phải nữ nhân, trừ bỏ ngươi. Lơ huyền tiếp tục nói, hắn rõ ràng không nói gì thêm lời ngon tiếng ngọt, cũng không có chỉ vào bầu trời ngôi sao cùng ánh. Trang thề, chính là thẩm vọng thư lại cảm thấy trong lòng ngọt, nàng nhìn chính mình cơ hồ là mất mà tìm lại ái nhân, trong mắt là thân thiết đến không thể bỏ qua tình yêu. Nàng cho rằng nàng mất đi hắn, cho rằng hắn không thể lại làm bạn chính mình, cho rằng chính mình phải tốn rất nhiều thời gian đi tìm hắn. Chính là hắn vẫn là ở chính mình trước mặt. liền tính hắn cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí không nhớ rõ nàng là thư thư, lại có cái gì quan hệ. Hắn vẫn như cụ ái nàng, như vậy đủ rồi. Cặp kia sáng ngời trong ánh mắt sáng rọi, đau đớn lôi huyền tâm. Thực xin lỗi. Hắn đột nhiên nói. Thẩm vọng thư lại tò mò hỏi. Vì cái gì xin lỗi? Vì cái gì xin lỗi, lôi huyền cũng không biết, chính là hắn bản năng cảm thấy, chính mình đã từng kêu nàng thương tâm. Hắn lắc lắc đầu, buông lỏng ra bóp lôi thiên tay, nhìn hai cái vật nhỏ tức khắc trên mặt đất lăn thành một đoàn, tiến lên đỡ thẩm vọng thư lên. Hắn một quay đầu liền thấy thịnh phụ thịnh mẫu trọng mắt đều phải trường ra tới bộ dáng Nghĩ nghĩ liền hơi hơi gật đầu nói, có thể đi ăn cơm. Có thể đi ăn cơm, ăn cơm, cơm, thịnh phụ thật là không thể tưởng được, đã xảy ra bất thình lình sự tình lúc sau, lơ huyền nói ra thế nhưng không phải giải thích mà là như vậy một câu. Rõ ràng phía trước tại đàm luận tài chính cùng kinh tế tình thế cùng tương lai đối đầu tư, hoặc là thực nghiệp có cái gì quy hoạch thời điểm, người nam nhân này ngoài dự đoán mọi người để tin minh hơn nữa lý trí, chính là vừa chuyển đầu lại tựa hồ trở nên, có rất lớn không giống nhau. Thịnh phụ trầm mặt một lát, thấy thẩm vọng thư ôm lôi huyền cánh tay nhấp miệng đang cười, lại nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn không biết nên nói cái gì, cũng chỉ hảo khô cằn mà nói, vậy xuống lầu ăn cơm. Hắn tiếp đón hai tiểu hài tử, nhìn này hai cái một hơi lăn đến chính mình trước mặt, rối rắm mà đi rồi. Thẩm vọng thư tự nhiên đi theo chính mình ba ba. Lôi huyền mặt không lên tiếng mà đi ở mặt sau, cùng nhau tới rồi dưới lầu ngồi xuống ăn cơm. hắn ngồi ở thẩm vọng thư bên người nhìn hai tiểu hài tử đều lộ ra hoạt bát bộ dáng vây quanh thẩm vọng thư hi hi ha ha mà đùa dẫn lạm nũng thường thường tiến đến thẩm vọng thư trước mặt mở ra miệng nhỏ cào khóc đòi ăn thẩm vọng thư cười tủm tỉm mà kẹp thức ăn trên bàn đút cho này hai cái hoạt bát phật nhỏ cao hi từ cao cha rời đi thời điểm còn héo héo nhi thấp thỏm lo âu có lôi thiên làm bạn lúc này mới nửa ngày liền một lần nữa lộ ra tiểu hài tử bồ dáng nàng cảm thấy như vậy thật hảo nhìn hai cái tiểu hài nhi trong miệng xoạch xoạch ăn lại hi hi ha ha mà lăn ở bên nhau liền thịnh gia an tỉnh rộng mở biệt thự đều bị này vui sướng cảm nhiễm lôi huyền mắt lạnh nhìn hai tiểu hài tử làm nũng làm niệu trầm mặt mà nhìn thẩm vọng thư cho bọn hắn gấp đồ ăn lại lần nữa trầm trầm đôi mắt ta. Hắn lôi kéo thẩm vọng thư ống tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu chị ta muốn ăn thịt. Tiểu mập mập lăn đến thẩm vọng thư trước mặt, kéo vào nàng đầu gối ngửa đầu kêu lên. Thẩm vọng thư, cười tưởng tiểm mà đút cho hắn, xem hắn lại chạy, quay đầu đi xem lôi huyền. Nàng cười rộ lên bộ dáng Mỹ lệ đến sáng rọi vô hạn, ôm như hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lôi huyền trầm mặt mà nhìn chầm chậm nàng chiếc đũa. Nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình không chén, không nói. Không tiếng động thắng có thanh. Làm sao vậy? Lôi huyền phá lệ trầm mặt ít lời, thẩm vọng thư lại nhạy cảm mà cảm thấy hắn hơi thở ở di động. Lôi huyền thật sâu mà nhìn lôi thiên liếc mắt một cái. Béo đô đô tiểu hài tử nhi, cảm thấy chính mình bị ác long theo dõi, tiểu thân mình liên tiếp mà run run chuyển động đầu nhỏ mờ mịt chung quanh, lại không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. hắn miệng còn ở bay nhanh mà nhấm nuốt béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhi run lên run lên thật đáng yêu thẩm vọng thư cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ cười tủm tiểm mà duỗi tay véo véo hắn mặt tiểu mập mạp run đến lợi hại hơn hắn nhạy bén mà cảm thấy chính mình bị ác long theo dõi hắn tiểu béo mặt run tới run đi rầm rì thẩm vọng thư cảm thấy cổ quái không tự chủ được mà nhìn lôi huyền liếc mắt một cái Anh Tuấn tóc đen nam nhân đang ở cuối đầu nhìn chính mình trống rộng chén. Thoạt nhìn không có một chút vấn đề. Thịnh phụ thịnh mẫu thấy hết thảy, chật chật khóe miệng, lại nói không ra lời nói tới. Trang cái gì vô tội a. Mới vừa rồi chùm xem thương nghiệp địch nhân giống nhau ánh mắt xem cháu trai chẳng lẽ còn là bọn họ ảo giác. Thẩm vọng thư lại từ người nam nhân này kia trầm mặt chán ngồi nhìn ra vài phần đáng thương. Tới... hắn tính cách tựa hồ cùng từ trước mỗi một đời đều không giống liền tính trầm mặt a huyền nàng cũng trải qua quá chính là trước mặt cái này lại có nhiều hơn bất đồng càng không cần đề cái kia nơi nơi nha răng trợn mắt uy hiếp người một lời không hợp liền phải ăn luôn tan thi a huyền hoặc là thích dơ mau móng vuốt cáo trạng hồ ly tiểu huyền hắn trầm mặt đến tựa hồ là bởi vì chính mình cũng không biết đối mặt nữ nhân nên làm ra cái gì biểu tình lại tựa hồ là trời sinh không có Càng nhiều cảm tình, cái dạng này nam nhân, lệnh thẩm vọng thư trong lòng mềm nhũng. Ngươi cũng ăn, nàng cắp một chút đồ ăn đặt ở lôi huyền trong chén. Nam nhân nghiêng đầu an tỉnh mà nhìn nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng cật cật đầu, cảm thấy thật vui mừng. Rốt cuộc tâm hữu linh tê, hắn một ngụm liền cầm chén đồ ăn đều ăn luôn. Hắn trên mặt như cũ không có biểu tình, cũng không hiểu đến nói muốn muốn thẩm vọng thư cho chính mình lại gấp đồ ăn. Chỉ là yên lặng tiếp tục nhìn chậm chậm không chán, thẩm vọng thư đã cười tủm tỉm mà cho hắn nhiều cấp mấy chiếc đũa. Béo đô đô lôi thiên, hâm mộ mà nhìn không cần làm nũng liền có thể ăn ngon lôi huyền. Hắn bái ở bên cạnh bàn nhi, rầm rì mà nhìn thẩm vọng thư, kiều béo đô đô mông nhỏ. Lôi huyền lại lần nữa thật sâu mà nhìn hắn một cái. Này lít mắt một cái kêu hai cái tiểu hài nhi đều thành thật lên, chậm rì rì mà vây quanh ở thẩm vọng thư bên người ăn cơm. Thẩm vọng thư nhìn hai cái cũng không ngẩng đầu lên đầu nhỏ, như suy tư gì mà coi chừng. Lôi huyền, lôi huyền yên lặng quay đầu, đẩy đẩy trong tầm tay lại lần nữa không bắt cơm. Thẩm vọng thư không thể không tiếp tục cắt đồ ăn. Châu này cơm ăn đến tựa hồ đều rất hài hòa, ít nhất thẩm vọng thư cảm thấy không tồi, bất quá trừ bỏ lôi huyền, đại khái thịnh phụ thịnh mẫu đều ăn đến dạ dày đau. Bọn họ trầm mặt mà nhìn hai cái tiểu hài nhi run run rẩy rẫy mà cơm nước xong, nhanh như chớp nhi mà chạy. Thịnh mẫu vài lần muốn nói lại thôi, lại vẫn là không biết nên đối thẩm vọng thư nói cái. Chỉ đó, xem cái dạng này liền biết, lơ huyền cùng nạn nữ nhi chi gian tựa hồ có một chút không giống người thường cảm tình. Thịnh mẫu phía trước là thấy vậy vui mừng, rốt cuộc lôi thì tập đoàn tài chính trước mặt, thịnh gia điểm này gia sản quả thực liền có chút không đủ xem. Không cần lo lắng là có người mơ ước thịnh gia tài sản tới theo đuổi nữ nhi. Chính là nàng cảm thấy có chút lo lắng, lôi huyền quá trầm mặt một chút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến hắn cấp thẩm vọng thư xuyên dày, thịnh mẫu hoàn toàn vô pháp từ hắn trên mặt nhìn đến đối thẩm vọng thư tình yêu. tựa hồ cảm tình loại đồ vật này, từ người nam nhân này trên mặt hoàn toàn tuyệt tích. Thịnh mẫu trong lòng lo lắng sốt ruột. Nàng nữ nhi nàng biết, ôm như đơn thuần, là yêu cầu bị người che chở nữ hài tử, chính là lôi huyền tuy rằng hào phú, sẽ không ở vật chất thường kêu nữ nhi chịu ủy khuất, chính là như vậy lãnh đạm, chính mình nữ nhi lại sao có thể cảm thấy hạnh phúc đâu. thịnh gia đã là kẻ có tiền, không cần, cả vào đỉnh cấp hào môn tới kêu nữ nhi quá đến hảo, nàng chỉ hy vọng chính mình nữ nhi càng có một cái biết lãnh gì biết yêu thương thê tử nam nhân. Nàng nghĩ này đó, liền nuốt không trôi, vừa nhắc đầu liền nhìn đến lôi huyền đang dùng một đôi trầm mặc mắt thấy chính mình, cặp mắt kia tựa hồ cuồn cuộn mạch nước ngầm. Thịnh mẫu trong lòng hoảng hốt, lại nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không tới. Nhưng mà này bữa cơm lại ăn đến trầm mặc đến lợi hại, ăn cơm lúc sau, lôi huyền ngồi thật lâu, mới, mở miệng cáo từ. Lôi thiên đang cùng tiểu đồng bọn nhiên hoạn nhi đến vui vẻ, tức khắc liền không làm. Hắn căng da đầu bổ nhào vào thẩm vọng thư trên người kiên quyết không đi. Lôi huyền không có quát lớn hắn, mà là trầm mặt mà nhìn thịnh phụ thịnh mẫu. Loại này mang theo lớn lao áp lực trầm mặt, kêu thịnh phụ đều da đầu tê dại. Hắn nhìn nhìn đáng thương vô cùng lôi thiên, nhìn nhìn lại trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng lôi huyền. Nếu không tiểu thiên lưu lại cùng tiểu hy ngủ. Thịnh phụ thử, hỏi. Lôi huyền cực cật đầu, sắc mặt phi thường nghiêm túc lãnh đạm. Lôi tổng không cần lo lắng, tiểu thiên ngủ ở nơi này, giao giao sẽ chiếu cố hắn. Thịnh phụ liền phải đứng dậy tiện khách, lại thấy lôi huyền như cũ ngồi ngay ngắn ở sofa trầm mặt mà nhìn hắn. Hắn ngồi đến an ổn cực kỳ, thịnh phụ trầm ngâm một chút, đón lôi huyền cặp kia đen nhánh đôi mắt thử hỏi. Lôi tổng lo lắng tiểu thiên, nếu là cái trạng này lời nói. kia cũng về tình cảm có thể tha thứ rốt cuộc như vậy này vẫn là lần đầu tiên giao tiếp không thể an tâm đem chính mình giáo trai lưu tại thịnh gia là hẳn là thịnh phụ cũng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút không nên như vậy nhiệt tình liền cười nói kia tiểu thiên hôm nay còn cùng lôi tổng trở về hắn lưu lại nơi này ta nhìn hắn lôi huyền nhàn nhạt mà vuốt chính mình tay trang cổ tay áo nói thịnh phụ đang muốn cười lại cười không nổi Từ từ, đây là có ý tứ gì a Ngươi cũng muốn lưu tại thịnh gia ngủ. Thẩm vọng thư cố nén cười hỏi. Lôi huyền ổn, trọng gật gật đầu, lại lần nữa trầm mặt mà coi chừng thịnh phụ. Cặp kia sắc bén tràn ngập ác chế đen nhánh đôi mắt, xem đến thịnh phụ cả người run run hắn nhìn nhìn lôi huyền, lại lần nữa nhìn nhìn thẩm vọng thư. Trong nhà còn có phòng cho khách, kêu hắn lưu lại cũng đúng. Thẩm vọng thư không muốn cùng hắn chia lịa, bởi vậy xem hắn chơi xấu nhất định phải lưu tại chính mình trong nhà, còn lấy tiểu mập mập nói chuyện này, trong lòng sinh ra chính là bí ẩn vui mừng cùng hạnh phúc. Nàng lộ ra, một cái mỹ lệ lấm đồng tiền thoạt nhìn vui vẻ cực kỳ, thịnh phụ nhìn nữ nhi dùng một đôi tràn ngập tình yêu đôi mắt nhìn lôi huyền, lại nhịn không được có chút chua xót. Hắn lại chần chờ mà nhìn kia hai cái không muốn xa rời, mà ghé vào thẩm vọng thư trong lòng ngực tiểu hài nhi, chật chật khóe miệng, lại tránh thoát thịnh mẫu dùng sức lôi kéo hắn ống tay áo nhẹ giọng nói, kia lôi tổng liền ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Này sao được, thịnh mẫu thấp giọng nói, thịnh phụ lại cười cười. Hắn đáy lòng, cũng có tính toán của chính mình. Cao Hy đã không có mẫu thân, ngày sau chỉ sợ sẽ càng thêm không muốn xa rời thẩm vọng thư. hắn thứ nữ chỉ sợ là muốn gánh vác rất lớn một bộ phận làm mẫu thân chức trách, chính là thứ nữ luôn là muốn kết hôn. đến lúc đó nếu cả cho một cái không thích cao hy nam nhân, kia cao hy nên làm cái gì bây giờ? bọn họ già rồi, tồn tại thời điểm đương nhiên có thể sụng ái chính mình cháu ngoại, chính là người có sớm tối hòa phúc, thật sự có một ngày bọn họ hai vợ chồng già không còn nữa, cao hy có thể đi ỉ lại ai? Thịnh phụ hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình còn có một cái Nhi Tử có thể chiếu cố Cao Hy, bởi vì cái kia Nhi Tử cũng không phải thực kêu Thịnh phụ vừa lòng, hắn cũng không dám đi tưởng tượng. Nhi Tử nếu cưới trở về một cái không thích Cao Hy con dâu, Cao Hy sợ ở bọn họ bên người quá ngày mấy, chỉ có làm gì thứ nữ, tâm địa mềm mại ôm nhu sẽ tốt lạnh mà yêu thương tỷ tỷ chi lưu huyết mạch. Lôi Huyền cũng thực hảo, hắn dưỡng chính mình cháu trai. Có thể thấy được tới là cái sẽ đối hài tử tốt nam nhân, huống chi lôi thiên còn cùng cao hy là bạn tốt. Hai đứa nhỏ có thể lẫn nhau vui sướng mà sinh hoạt lớn lên. Đến nỗi thịnh mẫu lo lắng lôi huyền không hiểu đến yêu thương nữ nhân, thịnh phụ lại cảm thấy không cho là đúng. Một người nam nhân ngoài miệng miệng ba hoa có ích lợi gì. Chỉ có để ở trong lòng cái gì đều nghĩ đến, nguyện ý vì một nữ nhân làm như vậy đủ rồi. Khoa khoan chính mình một chút nho nhỏ công lao, nói lời ngon tiếng ngọt. Thệ hải minh sơn, thịnh phụ ngược lại muốn lo lắng. Lạnh băng mà cự người với ngàn dặm ở ngoài, Hiển nhiên đối bên ngoài này đó nữ nhân đồng dạng hữu hiệu không phải sao. Hắn là một nhà chi chủ, một ngụm đồng ý liền sẽ không lại có người phản bác hắn, thẩm vọng thư là càng nguyện ý. Nàng nắm hai cái tiểu hài nhi liền hướng trên lầu đi, quay đầu lại thấy lôi huyền, đôi tay cắm ở túi áo tây trang đi theo chính mình phía sau, trong mắt liền lộ ra rõ ràng ý cười. Nàng cong lên hai mắt của mình, đối, lôi huyền chớp chớp mắt, xem hắn dụ mặt đối chính mình hơi hơi gật đầu, còn đối chính mình vương tay. Một tả một hữu hai cái tiểu hài nhi đều cảnh giác lên, từng người cầm thẩm vọng thư tay, lôi thiên lấy hết can đảm nói, không có vị trí là. Hắn chào chặt đắc ý mà bá chiếm thẩm vọng thư một cái cánh tay. Lôi huyền lại lần nữa thật sâu mà nhìn hắn một cái. Tiểu mập mạp đã sớm đã quên uy phủ không thể khuất kỵ sĩ tinh thần, đem chính mình cũng tiếng thẩm vọng thư trong lòng ngược rung đến cùng heo. Con nhi dường như thẩm vọng thư đều phải cười đã chết, nhìn lôi huyền yên lặng thu hồi chính mình tay, chỉ đem hai cái tiểu hài nhi đều nhét vào cao hi nhi đồng trong phòng, nhìn hai cái tiểu hài nhi lên giường ngủ. Tác đèn mới đi ra, liền thấy chán người thon dài hữu lực nam nhân chính dựa vào một bên trên vách tường an tĩnh chờ đợi chính mình. Mời nhạc ấm áp ánh đèn chiếu vào hắn bình tĩnh trên mặt, hắn tựa hồ chờ thật sự kiên nhẫn, tựa hồ có thể chờ thẩm vọng thư như vậy vẫn luôn chờ đợi. Thẩm vọng thư sờ sờ chính mình khóe mắt, nàng cho rằng chính mình còn sẽ lưu nước mắt, chính là lại nhịn không được mỉm cười lên. Nhìn đến thẩm vọng thư, lơ huyền đi đến nàng trước mặt. Hắn như cũ là bình đạm sắc mặt, nếu đứng ở trước mặt hắn không phải đối hắn quen thuộc thẩm vọng thư, thay đổi bất luận cái gì một nữ nhân, đều sẽ cảm thấy trước mắt người nam nhân này là không có vì nàng tâm động. Bất quá thẩm vọng thư lại sẽ không cưỡng cầu, lôi huyền biến thành kêu chính mình chờ mong như, vậy sẽ đem sở hữu tình yêu đều truyền lại cho nàng nam nhân. Nàng cũng không cần người nam nhân này mỗi ngày đều đối nàng nói một lần ta yêu ngươi. Hắn liền ở nàng bên người. Vậy vậy là đủ rồi, nàng lúc này đây cười đối lôi huyền vương tay, xem người nam nhân này hát trầm trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng, hắn nhìn như chậm rì rì, kỳ thật phi thường nhanh chóng mà bắt tay nhét vào tay nàng, hai người đứng ở mờ nhạc hành lang ánh đèn hạ lẫn nhau nhìn trong chóp lá, thẩm vọng thư thậm chí, hơi hơi dơ lên chính mình trắng nõn mặt, hết mắt chờ đợi sẽ là thuận lý thành chương hôn môi. Lại thấy người nam nhân này chỉ là vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở chính mình trước mặt. Hắn tự hồ cũng không biết, ở ngay lúc này là muốn hôn môi nữ nhân. Thẩm vọng thư cảm thấy khá tốt, lại cảm thấy có chút bực mình. Chẳng lẽ hắn không nghĩ thân cận nàng sao? Hảo đi, chờ hắn tưởng thân thời điểm nàng còn không cho hôn đâu. Thẩm vọng thư trong lòng hừ một tiếng, nắm này nam nhân liền hướng phòng cho khách. Đi, đi ngang qua thịnh gia người hầu thời điểm. Thẩm vọng thư nhìn đến bọn họ đều kinh ngạc, mà nhìn chính mình nắm một người nam nhân công khai mà ở nhà đi qua, nàng đột nhiên nhấp miệng cười. Loại này chiêu cáo thiên hạ cảm giác, xác thật có điểm như là cho an huyền danh phận bồ chán. Nàng nhịn không được nghĩ đến đời trước tiểu huyền, vì chính mình đứng ở vân không chiêu cáo toàn bộ tư chân, với lúc sau đắc ý chào chạc, kia thật là đuôi cáo đều kiều đến cao cao, rầm rì mà làm nũng. Nghĩ đến tiểu... Huyền, nàng đôi mắt liền hơi hơi buồn bã. Nàng nhớ rõ mỗi một đời An Huyền chết đi bồi dáng. Mỗi một lần đương nàng đốt xuống cuối cùng một hơi, bọn họ liền đi theo chính mình chết đi. Tiểu Huyền là cái thứ nhất thảm thiết mà chết ở nàng trước mặt. Nàng trơ mắt mà nhìn liền béo móng vuốt thượng bị đâm một cái tiểu huyết động, đều sẽ rầm rì trơ mau móng vuốt tới cùng chính mình khóc lóc kể lễ đau, quá hồ ly, ở chính mình trước mặt bị nổ thành mảnh nhỏ. Nói như vậy kiều khí, như thế nào có chủng khí? Vì chính mình đi tìm chết đâu? Nghĩ đến đây, thẩm vọng thư đối lôi huyền về điểm này bực mình liền đều không thấy. Hắn có lẽ chính là ở lần đó tự bảo mất đi quá nhiều, mất đi ký ức, có lẽ cũng mất đi như thế nào bình thường mà đi ái người khác cảm tình. Chính là thẩm vọng thư đã không để bụng, nàng lôi kéo lôi huyền đi đến phòng cho khách, xem cái này vẽ mặt tinh anh nam nhân ngồi ở trên giường ngửa đầu nhìn nàng. Nàng tưởng, nếu là đối mặt người ngoài, hắn cũng không sẽ như vậy chất phát, bằng. Không lôi thì tập đoàn tài chính, cũng sẽ không có liền thịnh phụ đều kinh ngạc thương nghiệp bản đồ. Hắn nhất định thực xuất sắc, sẽ mang lên mặt nạ giả gọi người nhìn không ra khác thường cùng cảm tình khuyết tật, tràn ngập truyền kỳ sát thái, sẽ bị người nhiều người ngưỡng mộ, cũng lưng đeo rất nhiều người chờ mong đi phía trước đi. Mà giờ phút này ở nàng trước mặt mặt vô biểu tình, mới là chân chính lôi huyền. Nàng ở lôi huyền trước mặt khom lưng, dùng chính mình lạnh lùng ngón tay miêu tả, hắn hình dáng, tóc đen nam nhân ngửa đầu thuận theo mà kêu nàng ở chính mình trên mặt khắc họa, hắn nhìn gần trong gan tất mỹ lệ nữ tử, chật chật khóe miệng.